mến chào tất cả các bạn. Hôm nay Phương Thảo rất vui khi được gửi đến các bạn một bộ truyện mới thuộc thế loại cổ đại sủng, bộ truyện có tên là Độc Y Sủng Thê và sau đây là tóm tắt sơ lược nội dung câu chuyện. Nàng trời sinh sức mạnh hơn người, không ai dám đến gần, kể cả cha mẹ nàng, nhưng nàng lại có một tấm lòng thiện lương đơn thuần. Hắn một độc y nổi tiếng lạnh lùng ẩn cư nơi thăm sơn cung cốc. Đến một ngày, nàng vậy mà tìm đến hắn trị bệnh cho cha nàng, nàng có lầm hay không khi mời một độc y trị bệnh. Hắn vậy mà nhận nàng làm đồ đệ, ngày ngày đầu tiên hắn đã biết đây là sai lầm lớn nhất cuộc đời hắn. Bây giờ, Phương Thảo xin mời các bạn cùng nhau nghe tập 1 của bộ truyện này nhé. Xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ Hương hoa thơm ngào ngạt Những cơn gió xuân tinh nghịch Len lỏi qua từng gốc cây hạnh Như đàn trêu chọc những đóa hoa Từng đóa, từng đóa hoa trắng nõn Nhẹ nhàng theo gió rơi xuống Trong rừng cây hạnh Có một tòa lương đình nhỏ Thiếu niên ngồi bên trong Đôi mắt đẹp khẽ nhắm Hít vào thật sâu hương hoa hạnh Đôi môi đầy đặn hài lòng khẽ nhếch Ở nơi đây, bức tranh hoa mỹ nhất cũng chỉ có rừng hoa hạnh này, khiến hắn quên đi thời gian đang trôi, thật sự cảm thấy ung dung tự tại. Nhấp một ngậm trà, hương trà phản phất nơi cánh mũi, nước trà vừa vào miệng có vị đắng chát, nhưng sao cái đắng đó lại là vị ngọt, ý vị vô cùng. Đột nhiên, từ xa văn đen tiếng bước chân rất nhỏ, lông mày khẽ nhíu nhưng đôi mắt đang nhắm kia vẫn không thay đổi. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, trong hương hoa hạnh đột nhiên có chen lẫn mùi thuốc đắng, theo làn gió nhẹ len vào mũi vị thiếu niên. Tiểu ca ca, quỳnh ở đây làm cái gì? Một giọng nói trẻ con ngọt ngào, hiếu kỳ, truyền tới. Lòng mì nhẹ rung, đôi mắt chậm chậm khẽ mở, lọt vào trong tầm mắt là gương mặt nhỏ nhắn, chỉ lớn bằng bàn tay gương mặt đỏ bừng, nổi bật đôi mắt sáng lấp lánh, hồn nhiên đáng yêu, nàng nghiêng đầu tò mò nhìn hắn. Trên người chỉ mặc mỗi bộ trung y trắng mỏng manh, tay ôm một con búp bê vải. Đôi lông mày lưỡi kiếm khẽ nhướng. Người là ai? Hắn chưa từng gặp qua nàng ở nơi đây. Hơn nữa, nữ hài nhi này làm sao chỉ có thể mặc mỗi một bộ trung y mà đi lại trong hậu viện chứ? cái miệng nhỏ nhắn hồn nhiên cong lên là bình bình cơn gió lạnh chợt thổi qua khiến thân hình nhỏ bé của nàng run lên theo bản năng nàng tiến gần về phía vị thiếu niên đó muốn tìm kiếm chút cảm giác an toàn ban đầu thiếu niên có chút nghi hoặc nhìn nàng sau khi suy nghĩ cẩn thận đúng rồi hắn nhớ ra cô cô hình như có mời gia quyến một vị bằng hữu tham giao đến phủ ôm chuyện Trước giờ chưa từng gặp qua nhà đầu này chắc là nữ nhi của nhà đó. Mẫu thân của người đâu? Như thế nào lê đẩy nàng một người đi lung tung. Hắn nhìn nàng mơ hồ cảm thấy có điểm khá khác miệng nhỏ nhắn hồng hồng cong lên, nói Không biết, Bình Bình sau khi tỉnh dậy đã không thấy mẫu thân đâu. Bàn tay nhỏ đưa lên kéo kéo ống tay áo của vị thiếu niên. Tiểu ca ca Bình bình nóng quá Nóng quá Đáy mắt lóe lên tia thông suốt Thiếu niên đưa tay về phía trán nàng Tay vừa chạm đã cảm nhận được Nhiệt độ nóng rực Quả nhiên đang phát sốt Mới vừa rồi Hắn đã cảm thấy có chút kỳ quái Rõ ràng thời tiết tháng 3 Chỉ mới chuyện ấm Khí trời vẫn còn xe lạnh Nàng chỉ mặc độc một bộ trung y mỏng manh Hai gò má làm sao có thể đỏ hồng như thế Hóa ra lại đang bệnh, hắn vội vàng cầm lấy áo tròn bên cạnh, khoát lên cho nàng. Bình bình rất nóng, nàng dãy dụa, muốn cử ra, nàng nóng như vậy, sao tiểu ca ca lại muốn mặc đồ cho nàng nữa? Tiểu ngu ngốc, người bệnh rồi, đừng lộn sộn nữa. Hắn ôm nàng, hơi nóng từ người nàng, xuyên qua lớp y phục truyền đến người hắn, hai gò má hắn chợt ấn đỏ, có phần đúng túng. Lớn như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên hắn ôm nữ nhân, tuy chỉ là một nữ hài nhi, nhưng vẫn thấy có chút ngựa ngùng. Tiểu nhà đầu bị bệnh, đầu óc có chút mơ màng, nhìn thấy tiểu ca ca gần trong gan tấc bàn tay nhỏ nhắn sờ hai má hắn, ngây ngô cười. Tiểu ca ca, thật thoải mái nha. Tiểu ca ca ôm thật thoải mái thiếu niên biểu môi, được ôm tất nhiên là thoải mái, hắn theo sư phụ luyện võ cũng được vài năm, chân khí lưu chuyển trong người giúp hắn không cảm thấy lạnh. Hắn tính ôm nàng tìm cô cô, tiểu ngu ngốc này bệnh cũng không nhẹ, nếu không kịp thời chữa trị, sợ rằng sốt quá cao, về sau sẽ trở nên khờ khạo. Tiểu ca ca thật xinh đẹp Giọng nói non nước ngọt ngào cất lên, một đôi mắt to ở khoảng cách khá gần nhìn như có chút không cần đối, nàng rất thích tiểu ca ca này. Nghe vậy, thiếu niên cảm thấy buồn cười. Người cũng biết cái gì gọi là đẹp sao? Tiểu nha đầu mới bao nhiêu tuổi đã phân biệt được đẹp xấu sao? Nàng dựa vào trong lòng hắn dùng sức gật đầu. Đẹp! Nàng yếu ớt trả lời còn gắn sức. Tặng hắn một nụ cười thật ngọt Thấy nàng cười yếu ớt Thiếu niên bỗng dưng đo lắng Hai tay ôm nàng thật chặt Nhắm mắt lại nghỉ ngơi đi Đừng nói chuyện nữa Dạ Toàn thân thả lỏng Ánh mắt nhu hòa Từng cơn mệt mỏi lúc này Liên tục kéo đến Vừa nhắm mắt liền ngủ thiếp Bình nhi Thanh Bình nhi. âm lo lắng Từ xa truyền tới Theo hướng phát ra âm thanh, thiếu niên nhìn điền thấy một nữ nhân đàn quanh quẩn trong rừng hoa hạnh, không ngừng hô lớn, gương mặt thanh đệ sớm đã bị nước mắt che vũ, vẻ mặt hoảng loạn đau lòng. Bên cạnh nàng còn có một nam nhân cũng là vẻ mặt lo lắng trong lúc đang nhìn xung quanh vừa vặn bắt gặp ánh mắt của thiếu niên đồng thời cũng vô tình thấy được dáng người đang ngủ say trong lòng hắn hắn liền kéo ống tay áo thay tử háp tấp theo hướng về thiếu niên kia chạy tới thiếu niên cúi đầu nhìn cô mặt nhỏ nhắn ngây thơ trong lòng hé miệng cười tiểu ngủ ngốc xem ra phụ mẫu kinh suất của người đã tới rồi Lời nói vừa dứt, nữ nhân cùng nam nhân kia cũng cùng lúc xuất hiện trước mặt hắn, nàng khóc lóc, đưa tay ôm nữ nhi mình. Làm mẫu thân sợ muốn chết, vẫn còn mai, vẫn còn mai. Nam nhân lúc này mới thở vào, hắn cùng thay tử tới nhà bàn hủ ôm chuyện, không ngờ nữ nhi lại đột ngột ngã bệnh. Mới vừa rồi, thầy tử chẳng qua xuống bếp Lấy chén thuốc, không nghĩ tới Chỉ chớp mắt, lúc quay lại Đã không thấy bóng dáng nữ nhi đâu Sợ đến mức phu thê bọn họ Vội vàng, chạy khắp nơi Đi tìm kiếm Là công tử đã tìm được tiểu nữ sao Đa tạ Nam nhân cảm kích, nắm lấy tay Vì thiếu niên Thiếu niên lãng lặng, thu tay lại Không cần lời cảm tạ Năng bệnh cũng không nhẹ Mà đưa nàng quay về nghỉ ngơi đi Hắn cũng nên đi thôi Phù thề hai người ôm nữ nhi vào lòng Vừa khóc vừa cười Sau khi nói lời cảm tạ Vì thiếu niên một lần nữa Mới xoay người rời đi Đi được vài bước Nữ nhân mới chú ý tới áo choàng Trên người nữ nhi Áo tròn này Nàng chưa làm qua loại áo tròn này Cho nữ nhi bao giờ Chẳng lẽ Là của vị công tử lúc nãy sao Nam nhân vội vàng quay đầu tìm kiếm bóng dáng vị công tử kia, sững sốt trong rừng hoa hạnh thế nào lại không có một bóng người. Tướng công, nữ nhân có chút sợ hãi nắm chặt ống tay áo của trường Phu. Lúc này, gió thổi tới, cả rừng hoa hạnh nhẹ nhàng lay động, chỉ trong phút chốc đã cảm thấy một bầu không khí quỷ dị, hai người đều sợ hãi rụt vai lại. Hay là chúng ta mau đi đi Nam nhân ôm vai của thầy tử Quyết định vẫn nên nhanh chóng rời đi Chị chớp mắt đã không thấy bóng dáng vị công tử đó Không phải là gặp cái gì không sạch sẽ chứ Được, nữ nhân cũng có chút sợ hãi Ôm chặt nữ nhi mình Theo bước của trượng phu Nhanh chóng rời đi Đợi cho bọn họ đi xa, thiếu niên mới tự trên cây ung um dung nhảy xuống xoa xoa cầm cười khẽ một tiếng rồi quay người trời khỏi. chị có hòa hạnh vẫn theo gió lay động, hương thơm ngào ngạt, vạn vất khắp khu rừng. Căn phòng lịch sự tao nhã bao trùm một bầu không khí bi thương, tiếng nước nở vang lên không ngừng. Xen lẫn tiếng hít thở trầm đục, chị thấy một nam tử trung niên sắc mặt tái nhật đang nằm trên giường giống như người bệnh nặng có thể ra đi bất cứ lúc nào. Một vị phu nhân cùng một nam tử trẻ tuổi đang trong coi bên cạnh giường, cả hai đều mang vẻ mặt đau đớn, dùng mạo ba người thoạt nhìn có vài phần giống nhau, rõ ràng là người một nhà. Nhưng nếu cẩn thận quan sát, liền có thể nhận thấy chỗ đáng ngờ. Nam tử trung niên trên giường, nhìn qua quả thật giống người bệnh lâu ngày, sắc mặt trắng bệch như tuyết, nhưng cánh tay buông thỏng phía ngoài tắm chăn lại hồng hào săn chắc. Hơn nữa, hai mắt dù nhắm nhưng lông mi vẫn không ngừng động đậy, đôi mắt thỉnh thoảng hé ra một chút. Liết nhìn về phía cửa đóng chặt, tựa hồ đang chờ đợi gì đó. Mà hai người mang vẻ mặt bi thương bên cạnh lại càng khoa trương hơn Tùy rằng khóc không ngừng Nhưng trên gò má không có lấy một giọt nước mắt Ánh mắt nếu nói là bi thương không bàn nói căng thẳng Thì có vần thọa đáng hơn nhiều Bỗng nhiên rầm một tiếng vang lớn Cửa phòng yếu ớt bị một lực mạnh đẩy ra Ván cửa mơ hồ muốn rời xuống Có thể thấy sức lực người đẩy cửa lớn đến thế nào ba người trong phòng giật nảy mình trong đầu cùng lúc phát ra một câu tới rồi một thiếu nữ nhỏ nhắn đứng thở hổn hển ở cửa phòng vừa nhìn thấy người nằm trên giường nước mắt đập tức rơi xuống bà bước cũng thành hai vội vàng tiến lên trước ôm chặt lấy người trên giường lớn tiếng khóc phụ thân người đừng bỏ bình nhi Vị phu nhân nhìn thấy nữ nhi bổ nhào vào người trượng phu mạnh như vậy, sắc mặt trong nháy mắt, trở nên trắng bệt. Đối với cảm giác của người bệnh trên giường tương đối hiểu được, điền khẩn trương nuốt nước miếng, vội vàng kéo nữ nhi ra. Bình nhi, buồn phụ thân con ra trước đi. Thật muốn giết người mà, lão nhân không có chuyện gì, cũng bị sức lực của nàng đè mà chết. Nam tử trung niên đang nhắm chặt mắt, Môi mắt tự nhiên rung lên vài cái, ngủ quan trở nên vặn vẹo. Tiếp theo lặng lẽ mở mắt, vội vàng nhìn phía nhị tử đưa mắt ra hiệu. Ngân Bình Nhi thấy phụ thân đã tỉnh, xúc động cầm lấy tay ông. Phụ thân, người không sao chứ? Khuôn mặt đỏ hồng tràn đầy lo lắng. Rác rác hai tiếng, xương tai truyền đến thanh âm quái lạ, làm người nằm trên giường ngân đại, phải há miệng thở dốc, tráng đột nhiên toát ra mồ hôi. Thay thế, Ngân Bình Nhi hoảng sợ, lập tức buông tay. Phụ thân Nàng vừa rồi, cơ bản cũng không có dùng bao nhiêu sức. Ngân chính thường, sau khi nhận thức được, ám thị thống khổ vạn vần của phụ thân, lập tức mở miệng nói. Tiểu muội Mụi nhanh đi đáy nước cho phụ thân đi. Nếu để cho mũi tiếp tục dày vòi như vậy, phụ thân cho dù không có bệnh cũng mất đi nửa cái mạng. Ngân Bình Nhi theo bản năng lùi xuống vài bước, thần sắc có chút bối rối nhìn Ngân chính thường, chỉ tay về phía phòng khách, ngẩn người trả lời. Vâng. Phụ thân không phải đang bệnh nặng sao Giờ phút này lại còn muốn uống nước Mặc dù cảm thấy có chút kỳ quái Nhưng vẫn không nghĩ ngợi nhiều Xoay người đi tới phòng khách Đợi sau khi nữ nhi rời đi Ngân đại nằm trên giường Lập tức chảy dụa muốn ngồi dậy Ta không muốn giả bệnh nữa Nhà đầu kia thiếu chút nữa Đem thân thể già yếu này bóp nát rồi Ông quả thật là không cách nào chịu nổi sức lực của nữ nhi mình Nói đến Ngân Gia ở thành Đạt Dương cũng xem như có chút tiếng tâm Chẳng qua là chờ tới trước lễ nguyên tiêu năm nay Ngân Gia vốn nổi danh nhờ vào lòng thiện tâm Bào đợi Ngân Gia buôn bán vải vóc Trong thành Đạt Dương Ai không biết Ngân Gia là gia đình chuyên làm việc thiện tích đức Chẳng qua danh tiếng này vào dịp nguyên tiêu năm nay đã bị hủy mất, bị hủy hoàn toàn, chính là bởi vị thiên kim tiểu thư duy nhất của Ngân gia, Ngân Bình Nhi. Cũng không phải ý nói Ngân Bình Nhi làm chuyện xấu, ngược lại nàng không những đơn thuần thiện đương còn thường xuyên bố thí đồ ăn cho vài đứa trẻ ăn sinh ở trong thành. Một cô nương tốt như vậy, hơn nữa gia thế ngân gia cũng coi là giàu có, nên người người muốn rước nàng về làm dâu. Chẳng qua là, chẳng những không ai muốn lấy nàng về làm thay tử, ngược lại ở Thành Lạc Dương, nàng là nữ tử duy nhất sắp 20 tuổi mà vẫn chưa xuất giá. Nguyên nhân là từ khi ra đời, nàng đã có năng lực trời cho, sức khỏe như trâu, một quyền có thể đập nát tảng đá. Hai lão nhân Ngân Gia sau khi biết được hào hết tâm tư, cực lực che giấu bí mật dọa người này. Thế nhưng vào Tết Nguyên Tiêu năm nay, lúc Ngân Bình Nhi 18 tuổi đang cùng mẫu thân đi bái Phật, đột nhiên xuất hiện một con trâu điên làm náo động một trận. Vò tượng Phật Vàng vốn dĩ nằm yên trên đài cũng vì bị chấn động rơi xuống. Nhìn thấy mẫu thân sắp bị pho tượng đè chết, Ngân Bình Nhi không nghĩ ngợi nhiều, đạp tức xông lên trước, chỉ dùng một tay để đỡ được pho tượng Phật đút bằng vàng khối. Ở đây còn có rất nhiều người đi dân hương, trong nhái mắt tất cả mọi người đều bị nàng dọa cho ngốc. Chuyện này sau khi truyền ra, vị hôn phu vốn dĩ muốn cưới Ngân Bình Nhi cũng vội vạn rút lui, thà rằng trả lại một số bạc lớn cũng như quyết muốn từ hôn, từ đó không một gia đình nào ở thành lạc dương dám đến cửa cầu hôn nàng. suy cho cùng, ai lại chịu cưới một thầy tử mà chỉ cần một quyền có thể đánh chết mình? ngân phu nhân đương nhiên không cách nào tức giận. nữ nhi vì cứu bà nên mới để lộ bí mật. Chỉ là nhìn nữ nhi đã gần 20 tuổi mà vẫn chưa gã, lại còn suốt ngày thu nhận và giúp đỡ mấy người vô công rỗi ngày. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cho dù ngân gia có núi vàng núi bạc, một ngày nào đó cũng sẽ miệng ăn núi lỡ. Phát óc suy nghĩ, cuối cùng bà nghĩ ra một kế hoạch nhất cử lưỡng tiện. Lão già chết tiệt, mau nằm xuống đi. Kịch đã diễn được một nửa tương dễ cho ông nói không sao? Ngân tiền đá đành đá, nhéo tài của trường phu. Mẫu thân như vậy được sao? Tiểu muội cũng không làm sai cái gì, tại sao lại lừa muội ấy rời khỏi phủ? Ngân chính thường bất an, quay đầu nhìn bóng dáng của muội muội, mẫu thân thật là đang yên đang lành, lại bắt phụ thân giả bệnh, làm cái gì? Chủ ý này của ngân tiền đát cũng không phải có tâm cơ gì, bà chỉ là muốn đưa nữ nhi ra khỏi một thời gian để chỉnh đốn lại mấy người ăn không ngồi rồi trong phủ. Nếu như nữ nhi vẫn còn ở đây, chắc chắn sẽ khóc lóc rước mứt, ngăn cản, đợi cho mọi việc trong phủ đều đã sắp xếp thỏa đáng, bà còn muốn nghĩ biện pháp, tìm một mối hôn sự tốt, đến lúc đó sẽ để cho nàng hồi phủ chờ suốt giá. Hôm nay chính đà tiến hành bước đầu tiên của kế hoạch. Ngân tiền đát khôn dữ, trợn mát nhìn phụ tử trước mặt. đều im miệng hết cho lão nương. Bà nha răng giọng nói âm trầm. Ai muốn phá hỏng chuyện của lão nương thì đừng hòng mà chạy thoát. Khỏe mát nhìn thấy nữ nhi đang xoay người quay trở lại bà vội vàng gầm nhẹ một tiếng. Mau nằm xuống. Mặc dù Ngân đại không mấy tình nguyện Nhưng có một người thê tử Giữ như cập Ông cũng đành phải ngoan ngoãn nằm xuống giường Tóc tài theo thế rụ xuống Theo quán tính Ông đưa tài lên phút Phụ thân Người quẹt phấn nhòe hết đi rồi Ngân chính thường thấy hành động của ông Bèn sốt ruột Hạ giọng nói Vốn dĩ dùng phấn trắng bôi lên mặt Giờ bị ông quẹt hơn phân nữa Làm lộ ra màu da khỏe mạnh trên trán. Lão già chết tiệt, người là cố tình sao? Ngân tiền đát tức tới nghiến răng, nhìn thấy nữ nhi đang chầm rãi quay trở lại giường, dứt khoát bằng bất cứ giá nào. Lão già, làm sao ông nở nhẫn tâm, bỏ lại thiếp một mình chứ, lão già! Bà Khoa Trương cuột xuống người trượng phu, thang tở khóc lóc, một tay khéo léo dùng bạc áo che khuất trán của trượng phu, tài kia lại dùng sức đánh vào ngực ông. Ngân chính thường đứng một bên, nhìn mà kinh hồn bạc vía, từng đoàn của mẫu thân thật sự đánh tới da thịt, mỗi quyền hạ xuống, đều làm cho ngũ quang phụ thân thoáng cái nhăn nhó Khóe mắt ngân bệnh nhì đỏ lên, hai tay run trung sắp không cầm nổi chén nước Phụ thân Mẫu thân cốc thương tâm như vậy, phụ thân có khi nào chống đỡ không nổi nữa Ngân tiền đát dơ tay lên, chở vờ dùng tay áo lao nước mắt, thừa cơ nhìn trộm mặt nữ nhi một cái. Khác với sự giả tạo của bà, nữ nhi thật sự đau lòng. nhất thời, bà có cảm giác tội lỗi, có chút ngập ngừng. Cắn răng một cái, đàn nào cũng phải diễn cho hết vở kịch. Nếu như bây giờ, để nữ nhi biết được, vậy thì chẳng phải, nàng càng đau lòng hơn sao, còn không bằng diễn tới phút cuối. Ngân Tiền Đát đầy vụng trộm nhìn nhi tử trai ý sai khiến, nhưng Ngân Chính Thường lại lộ ra vẻ mặt khó xử, dùng ánh mắt nói đừng mà, bởi vì hắn thật sự không muốn cùng Vô Mẫu lừa gạt mồi muội hết mực thiện đường này. Ngân Tiền Đát nhếch nhác trừng mắt nhìn hắn, người bổ nhào vào trên người con trai. "Thường nhi, không phải con có lời muốn nói với Bình nhi sao?" Tài lèn đáng trượt xuống thắt đờn hắn, hung hăng, nhéo một cái. Ngân chính thường đào đến sắc mặt nhăn nhó, âm thầm chụp lấy tài của mẫu thân. Còn biết, còn biết rồi, mẫu thân ra tài thật độc ác, chắc chắn là lại bị bầm tím rồi. Ca ca, Ngân bệnh nhi hai mắt rưng rưng, nhìn hắn không hiểu đấu tranh nội tâm một hồi, ngân chính thường rút cuộc hạ quyết tâm ngẩng đầu nhìn muội muội. Việc này, tiểu muội, muội có nghe qua về phượng đại phu hay không? Cảm giác tội lỗi cứ quanh quẩn trong đầu hắn, nhìn vào đôi mắt trong veo của muội muội, trong lòng hắn than khóc không thôi. Ông trời, hắn là vạn bất đắc chỉ trăm ngàn lần đừng đánh chết hắn. Lắc đầu. Chưa từng nghe qua. Có thể cứu được phụ thân sao? Đại ca đặc biệt nhắc tới y, chẳng lẽ y có thể chữa khỏi cho phụ thân? Ngân chính thường gật đầu một cái. Mùi cũng biết rồi đấy, tối qua phụ thân đột ngột phát bệnh, mẫu thân đã mời tất cả đại phu trong thành, nhưng ai cũng nói là không cứu được. Hắn thật bái phục mẫu thân Vì muốn lừa tiểu muội ra khỏi phủ Thật sự là thủ đoạn tồi tệ nào cũng dùng Ngay cả việc mua chuột đại phu chẳng bệnh sai Cũng có thể làm ra được Mũi biết Ngân bệnh Nhi lao nước mắt Mặt mày ủ rũ Vì thế nàng cả đêm không ngủ Quỳ trong phòng cầu xin Bồ Tát Cứu phù thân đại phu trong thành có nói với quỳnh bệnh của phụ thân chỉ có vị đại phu đó mới chữa khỏi nghe nói y thuật của hắn như thần y có thể cải tử hồi sinh y thậm chí còn có biệt hiệu là thần y thiếu niên ngân chính thường chột dạ nói nhìn đôi mắt ngây thơ tin tưởng của muội muội mà nói dối thật sự hắn cần dụng khí rất lớn Vừa nghe tới đây, Ngân Bình Nhi khẩn trương, nắm lấy vạt áo, liền muốn kéo Quỳnh trưởng ra ngoài. Vậy còn chờ cái gì? Chúng ta mau đi thôi. Ngân chính thường, vội vàng, ngăn nàng lại. Từ từ đã, Quỳnh vẫn chưa nói hết, vì đại phu này không ở trong thành. Vậy y ở đâu? Hắn nhìn mẫu thân, liếc một cái. Địa điểm chính xác thì chúng ta không biết, Nhưng nghe đại phu trong thành nói, hình như y có thân thích ở thành Trường An. Mẫu thân nói, vừa hay vị thân thích kia, mẫu thân cũng quen biết. Ở đâu ra tên đại phu họ phượng chứ, toàn là mẫu thân bị đặt. Có điều, việc mẫu thân có vị bàn hữu ở Trường An lại là sự thật. Trường An, Ngân Bệnh Nhi khẻ cắn môi, nơi đó cách thành Lạc Dương, nói gần không gần. Nói ra cũng không phải rất xa, nhưng đường đi ít nhất cũng phải mất hơn nửa tháng. Nhìn thấy nữ nhi dường như đã từ từ trúng kế, ngần tiền đác lại nên sân khấu, bà tỏ vẻ vô cùng đau khổ, đưa tay đặt lên tay của nữ nhi. Bình nhi, mẫu thần có thể cầu sinh con, đi một chuyến được hay không? Nhưng nghĩ tới điều gì Bà quay đầu nhìn trượng phu Đang nằm trên giường Rồi quay lại nhìn nữ nhi Con cũng biết Kỳ thi hương cũng sắp tới Đại ca con với chuyên tâm chuẩn bị Mẫu thần phải chăm sóc phụ thân Trong nhà chỉ có mỗi mình con thôi Bà một lòng chị muốn lừa nữ nhi đến Trường An ở nhà thần hữu một thời gian để bà có thể giải quyết mọi việc ở thành Lạc Dương. Căn bản cũng không để ý cái gì là dối trá thái quá. Chỉ cần cho bà một thời gian, bà nhất định có thể giúp nữ nhi tìm được một đức lang quân như ý. Đến lúc đó xem xem tam cô lục bà nhà nào dám lắm lời nói nữ nhi nhà bà là bà cô già không gả đi được. Mẫu thần nói nửa đoạn đầu Ngân Bệnh Nhi còn nghe hiểu Nhưng nửa đoạn sau không khỏi có chút nghi hoặc. Nàng chớp chớp đôi mắt nhà nước Nhìn phía đại ca Ca ca Quỳnh lúc nào lại muốn đi thi hương rồi Kỳ lạ Không phải phụ thân muốn đem gia nghiệp Giao cho đại ca quản lý sao Tại sao lại đột ngột Muốn Quỳnh ấy bỏ buôn bán Đi theo kinh văn rồi Ngân chính thường còn chưa kịp trả lời, ngân tiền đát đèn thuốc khụy tai vào bụng hắn đau đến nổi mặt hắn trắng bệt, đến nửa câu cũng không nói nên lời. Bà nhân cơ hội lại càng nắm chặt tay của nữ nhi. Tóm lại là để đại ca con thử xem mười năm gian khổ đèn sách không phải là đợi giây phút này sao? Đôi mắt trụ xuống, vẻ mặt không đành lòng. Nữ nhi ngoan. Mẫu thân biết nữ tử một thân một mình đi xa là không thích hợp, nhưng hiện giờ, mẫu thân và đại ca con thật sự là đi không được. Ngân Bệnh Nhi nhìn bàn tay mềm mại của mẫu thân, trong lòng bỗng nhiên có chút dụng khí không biết từ đâu tới, mạnh mẽ, gật đầu. Mẫu thân, tại sao người nói như vậy? Bệnh Nhi đã biết, con đây sẽ chuẩn bị xuất phát, nhất định sẽ đưa Phượng Đại Phu trở về. Thành công! Ngân tiền đác cố gắng giấu đi nụ cười đắc ý, ra vẽ đau thương, nói Vậy tất cả nhờ con vậy? Về phần hai phụ tử ngân gia lèn lén đưa mắt nhìn nhau cùng lúc lộ ra nụ cười khổ Bình nhi đơn thuần thiện lương như vậy sao có thể đấu với một ngân phu nhân thông minh gian xảo Nhìn phụ thân nằm trên giường Ngân Bình Nhi không chút nghi ngờ, âm thầm hạ quyết tâm, nạn nhất định sẽ đưa vị phượng thần y trở về đây, chữa khỏi bệnh cho phụ thân mình Có két một tiếng, cánh cửa sơn đỏ chầm chậm mở Ngân Bình Nhi mang theo một tay nải hành lý nhỏ, nhìn mẫu thân Mẫu thân, người không cần phải tiễn, Bình Nhi tự biết chăm sóc mình Ngân tiền đác không đành lòng, vỗ vỗ hai má của nữ nhi Tiếp đó lớn tiếng dặn dò hộ vệ cùng người hầu theo cùng nàng Các người phải chăm sóc tiểu thư cho thật tốt, biết hay không? Mặc dù bà lừa nữ nhi ra khỏi phủ Nhưng cũng không nở để nàng chịu khổ Bà sớm đã vì nàng chuẩn bị hết Chuyến đi xa này nói trắng ra chỉ là để nữ nhi tới nhà thân hữu một thời gian Về phía thần hữu, bà cũng đã báo trước Vâng, xin phu nhân cứ yên tâm Hộ vệ mạc ngôn, mỉm cười gật đầu Mạc ngôn, người phải đẩy mắt trong chừng bình nhi Ngân tiền đát, quan cho hắn một ánh mắt kiểu cẩn thận một chút Mạc ngồm gật gật đầu, ngoài chủ tử, hắn là người duy nhất biết rõ mọi chuyện, nhìn thấy phu nhân vì gạt tiểu thư ra khỏi phủ mà gây ra bao nhiêu phiền toái Lẫn quẩn một vòng như vậy, hắn cảm thấy thật buồn cười. Bình Nhi, thân thích của Phượng Thần Y là nhà đại phú ở Thành Trường An, Liễu Gia. Nhớ phải giữ phép tác quy cũ Mạc Thúc sẽ đưa con đi, con giữ kỹ phong thư này. Ngân Tiền đát Từ trong tay áo lấy ra một phong thư đã viết sẵn từ trước đưa cho nàng Đợi khi con tới liễu phủ đưa thư này cho liễu phu nhân Đến lúc đó bà ấy sẽ nói cho con biết phường thần y đang ở nơi nào Trước khi chưa xuất giá liễu phu nhân là hảo bằng hữu của mẫu thân Chắc chắn bà ấy sẽ giúp đỡ con chuyện này Bà cẩn thận dặn dò Thật ra trong thư Đều là viết nhờ vả liễu phu nhân Nghĩ cách giữ chân nàng Một thời gian Ngân Bình Nhi thật cẩn thận Đặt phong thư vào trong tay nải hành lý Mẫu thân Con đã biết Người yên tâm Con sẽ chăm sóc thật tốt bản thân mình Dứt lời nàng xoay người Tính nhất tay nải hành lý Đang được nhà hoàng bên cạnh cầm trong tay Không nghĩ tới Nhà hoàng này lại run rung, rung Lùi lại vài bước, sợ hãi nhìn nàng, lòng nàng chợt trùng xuống, cố nhịn đi cảm giác muốn khóc, chậm rãi rút tay về. Buông ra nụ cười khổ, hiện tại nàng rời đi cũng coi như là đúng thời điểm sao? Tiểu muội đều do đại ca vô dụng mới để cho muội phải đi một chuyến này. Ngân chính thường rất ai oán liếc nhìn mẫu thân nếu không phải do mẫu thân uy hiếp hắn cũng không muốn để tiểu muội vô duyên vô cớ đi ra ngoài tìm người đại phu mà căn bản không cần đến hắn cảm thấy như vậy nhưng không có can đảm nói thật ca huỳnh không cần phải nói vậy thì hương quan trọng ngần già có thể nở mày nở mặt hay không đều là nhờ vào huỳnh Mội là mội mội của huynh, chuyện này vốn dĩ là nên để mội đi làm. Ngân bệnh nhi ngược lại, an ủi hắn. Ngân chính thường nháy mắt mấy cái, không biết nói cái gì. Nếu như để tiểu mội biết được thì hương chỉ là lý do ngụy tạo để lừa mội ấy. Không biết nàng có thể hay không ngay tại đây thưởng cho vị ca ca này một cước Tiểu thư, thời gian không còn sớm, chúng ta xuất phát thôi. Mạc Ngôn nhìn sát trời Tiến tới thúc giục Mẫu thân Người phải bảo trọng Còn nhất định sẽ đưa Phượng Thần Y về Lưu luyến vẫy tay Ngân Bệnh Nhi được nha hoàng Dìu vào trong xe Ngồi một bên đợi một hồi Đến rút màn xe buông xuống Ngân Tiền Đác điền kéo tay Mạc Ngôn Qua một bên dặn dò Mạc Ngôn Tiểu thư giao cho người Nhớ lấy Kéo dài thời gian rồi hãy trở về Nhà đầu chết tiệc này Mang về phủ quá nhiều kẻ vô công rỗi nghề Một sớm một chiều Không cách nào đuổi hết được Vâng Tiểu nhân đã biết Phu nhân cứ yên tâm Mạc ngôn cười gật đau Nói cho cùng Chuyến đi này không phải do nhà đầu chết tiệc này rước lấy sao Tâm tính chính đà gặp người không có cơm ăn thì không chịu được Lúc nào cũng mời mấy tên khất cái trên đường trở về Không sớm thì muộn, ngân già cũng bị mấy người này ăn cho sặc nghiệp. Ngân tiền Đát nghĩ tới tiền tức giận, nữ nhi chỉ có mỗi việc này là nói hoài không nghe, lương thiện tới mức bị người khác lợi dụng. Nếu không lừa người này ra khỏi phủ, một ngày nào đó ngân phủ sẽ phải đổi chủ mất. Ước chừng lần này rời khỏi ít nhất cũng phải mất hai tháng mới quay về đủ để bà sắp xếp, xếp xong xuôi mấy đại gia đó. Phu nhân, chúng ta đi đây. Mặc ngôn tay vẫy, vẫy tay, xe ngựa từ từ chuyển động. Sau khi dùng xong bữa tối, Ngân Bình Nhi một mình ngồi trong phòng nghĩ ngợi vài chuyện. nàng đến Trường An đã nửa tháng. Trong nửa tháng này, liệu thuốc và dì Xuân Hoa rất quan tâm nàng, chỉ là mãi cũng không có tin tức của Phượng Phủ, bây giờ nên làm thế nào mới tốt. Sau khi cẩn thận suy xét, nàng quyết định nói một tiếng với dì Xuân Hoa, nàng muốn ra ngoài nghe ngóng xem tin tức của người họ Phượng này. Nàng không thể cứ mãi ở trong liệu Phủ, chờ đợi như vậy. ngay khi xác định ý tưởng, nàng vội vàng đứng dậy, rửa sang y phục, Nghe hại nhân nói, lúc này di Xuân Hoa cùng Liễu Thúc đang ở thư phòng. Vì thế vừa ra khỏi phòng, nàng liền hướng về thư phòng của Liễu Thúc đi tới. Tiểu thư, muộn như vậy rồi, người còn muốn đi đâu? Ngân Bệnh Nhi mới ra khỏi phòng đã bị nha hoàng tùy thân Tiểu Thanh phát hiện. Ta muốn đi tìm di Xuân Hoa. Tiểu Thanh nhìn sắc trời. Tiểu thư, muộn thế này rồi. Còn đi quấy rầy liễu phu nhân nghỉ ngơi, không tốt chút nào. Cũng sắp đến giờ ngủ rồi. Ta biết, ta chỉ muốn nói vài chuyện với dì Xuân Hoa. Đi thôi, muội nhớ cầm theo đèn. Ngân Bệnh Nhi không muốn tiếp tục lãng phí thời gian. Bệnh của phụ thân không biết có thể kéo dài tới bao giờ. Nàng phải mau chóng tìm được thần y tới Nghe tiểu thư phân phó, tiểu thanh cũng chỉ có thể nhanh chóng. Cầm lấy đèn lồng bên cạnh Bước nhanh theo chân của tiểu thư Hai người đi qua tầng tầng hành lang uống lượng Trên đường gặp vài người hộ vệ gác đêm Nhờ họ chỉ đường đến thư phòng Ngân Bình Nhi nhấc tay Chuẩn bị gõ cửa Liền nghe được tiếng nói chuyện Từ thư phòng vọng ra ngoài Tài của nạn nhất thời Dừng giữa không trung Trong thư phòng Liễu Hào Vân đặt quyển sách xuống xem được một nửa nhìn thay tử ngồi đối diện đang cúi đầu thiêu khăng tay. Bình Nhi nhà đầu đó còn phải ở đây trong bao lâu? Phượng Xuân Hoa dừng tay ngẩn đầu nhìn trường phu mình. Sao vậy? Chàng không thích Bình Nhi sao? Liễu Hào Vân lắc đầu. Không phải không thích, chỉ là nàng cùng ngân phu nhân làm vậy dường như không tốt lắm. Ông không tán thành thê tử làm chuyện hồ đồ này, hơn nữa sống chung với nhau một thời gian, ông phát hiện bệnh nhi đứa nhỏ này tâm tính rất tốt, ông luôn cảm thấy làm vậy, sau này để nàng biết nhất định sẽ rất đau lòng. Vượng Xuân Hòa bất đắc dĩ thở dài. Thiếp cũng biết, có trách thì trách thiếp lúc còn trẻ, không biết gì lại quen biết tiền đát đã đeo lên thuyền giặc, giờ có muốn xuống cũng không thể. Bên ngoài, Ngân Bình Nhi nghi hoặc nhíu mày Tiền đát là thuê danh của mẫu thân nàng Liệu thúc nói Nhi Xuân Hoa và mẫu thân làm vậy không tốt Nhưng là có chuyện gì? Không phải Bình Nhi muốn tìm tên Phượng Phủ kia sao? Vì sao không nói cho nàng biết tin tức của hắn chứ? liễu Hào Phân lại hỏi Phượng Xuân Hoa liếc mắt một cái Chàng đùa sao? Tìm Phượng Tiểu Tử nàng là muốn tìm phượng phủ để trị bệnh cho ngân đại mà thân thể ngân đại vốn dĩ không có bệnh để bình nhi đi tìm tên phượng tiểu tử đó làm cái gì để hắn giúp đỡ hại độc chết phù thân của nàng sao? liễu hào vân nhìn không được phi cười nói như vậy cũng đúng. Ngân phu nhân vừa muốn nàng kéo dài thêm một chút thời gian Lại để Bình Nhi đi tìm Phượng Phủ Nhằm trấn an tâm của nhà đầu đó Nhất cử lưỡng tiện Tiểu tử đó hiện tại đang ở đâu Chàng còn không biết sao Phượng Xuân hoa lắc lát, lát đầu Từ bốn năm trước Sau khi xảy ra sự việc kia Hắn đã trốn tới nơi xa lắc xa lơ Làm thế nào cũng không đồng ý quay về bên người thân Cả ngày trên núi ngắm trăng trồng thảo dược, lại còn biến thành cái bộ dáng đó. Thật là... Nói đến cái tên tiểu tử họ phượng kia, bà liền một bụng oán khí. Tên nhóc đó chẳng qua là không biết nhìn người, mặc dù nói hắn hại chết không ít mạng người, nhưng cũng không phải loại hắn, sao biết được từ đó về sau. Tên nhóc đó liền thay đổi tâm tính, ở lì trên núi không xuống nữa. Hắn vui vẻ là tốt còn cháu đều có phúc của con cháu Liễu Hào Vân an ủi bà Hắn vui Nhưng thiếp thì không vui Ngoài tôn của chúng ta cũng đã 9 tuổi Thế nhân tiểu tử hắn đã 26 Mà vẫn chưa thành thân Cứ mỗi lần gặp đệ muội, Nàng lại khóc lóc kể lễ một lần Nghe hoài tay thiếp Cũng muốn đóng kén luôn rồi Qua vài ngày đi thăm hắn Ngay tại Thương Sơn Lạc Thủy Cũng chỉ cách đây vài ngày đường Dứt lời Liễu Hào Vân lại một lần nữa Cầm sách lên đọc Muốn đi thì chàng đi đi Phượng Xuân Hòa quay đầu sang một bên, nói Xe ngựa chỉ có thể đi được Nửa chặng đường Tiểu từ đó không ở trấn trên nấu nhiệt Của lạc thủy Hắn lại ở sâu trong núi Phải đi thêm một đoạn đường Thiếp cũng không muốn đi để chịu khổ Được rồi ta sẽ bảo Nhi tử đi Tiếp đó Trong phòng lại vọng ra âm thanh nói chuyện Nhưng Ngân Bình Nhi Lúc này không còn tâm trạng nghe nữa Nàng trụt tay lại Cẩn thận không để phát ra Bất kỳ tiếng động nào Rón ra rón rén kéo Tiểu Thanh Quay trở về Sau khi đi cách thư phòng một đoạn Tiểu Thanh nhịn không được liền hỏi Tiểu thư, sao lúc nãy Người không gõ cửa đi vào chứ nàng khi nãy đứng khá xa chỉ mơ hồ nghe được trong thư phòng có âm thanh nhưng lại không nghe rõ là đang nói cái gì không cần đâu không có chuyện gì ngân bệnh nhi đắc đắc đầu trong lòng tràn đầy nghi hoặc vì sao gì xuân hoa không bằng lòng cho nàng biết vượng phủ ở nơi nào mẫu thân đại muốn gì xuân hoa kéo dài thời gian tiểu thư Tiểu Thành nhìn biểu hiện ngân trọng của nàng, có chút bất an, nhỏ giọng gọi. Mụi đi nghỉ đi. Lúc này, hai người vừa hay về tới cửa phòng của Ngân Bình Nhi. Ngân Bình Nhi khoát tay, liền đi thẳng vào phòng. Không có được đáp án, Tiểu Thành đành ngoan ngoãn cực đầu thở ra, cầm đèn lồng trên tay, treo lên hành lang, quay về căn phòng nhỏ sát vách. Trong phòng ngân bệnh nhi ngồi ở bàn nhìn ánh nến đạp lòe một hồi sau mồi khẽ mỉm cười ánh mắt lóe sáng cầm lấy văn phòng tứ bảo ở trên bàn sau khi suy nghĩ một chút nàng cầm bút viết hôm sau liễu phu nhân liễu phu nhân tiếng hồ hoáng dồn dập cùng tiếng đập cửa không ngừng truyền tới đang trong cơn mơ ngủ nghe tiếng ôm ào, vù thê liễu thị dần dần tỉnh, phượng xuân Hoa mở đôi mắt nhạt nhem buồn ngủ, liền nhìn thấy trường phu đang xuống giường, khoác thiềm áo ngoài rồi ra mở cửa. Liễu Hạo Vân khẽ cau mày. Mới sáng tình mờ, gọi to gọi nhỏ cái gì chứ? Nhìn sắc trời, hiện tại chỉ mới hừng sáng ngoài cửa phòng chị thấy tiểu thanh cùng một nha hoàn khác của liễu gia mặt mày rất lo lắng tiểu thanh vội vàng đem thư trong tay đưa tới liễu lão gia tiểu thư nhà nô tỳ không thấy nữa liễu hạo vân vừa nghe liền đưa tay nhận lấy đi vào đây xoay người vừa vặn thấy phượng xuân hoa cũng đã thức đang đi tới bên cạnh ông sao thế Thần trí Phượng Xuân Hoa vẫn còn chưa tỉnh. "Liễu phu nhân, tiểu thư nhà Nô Tỳ đã không thấy." Tiểu Thanh vội vàng nói một lần nữa. Phượng Xuân Hoa nháy mắt. "Sao lại không thấy Bệnh Nhi? Sao có thể như vậy được?" Mất nửa giây sau mới ý thức được sự tình nghiêm trọng, bây giờ tới lượt bà trở nên lúng cuốn. "Đừng lo, Bệnh Nhi có để lại thư cho nàng." Liễu Hạo Vân vỗ nhẹ tay của thầy tử Trấn An nói Đồng thời đưa thư cho bà Vượng Xuân Hoa vội vàng Đưa tay nhận lấy Trên phong thư trắng thuần Có vài nét chữ thanh tú Kính gửi dì Xuân Hoa Là Ngân Bình Nhi viết cho bà Vượng Xuân Hoa Khẽ cho mày, Lập tức lấy thư ra Dì Xuân Hoa Lúc dì đọc được lá thư này Bình Nhi đã đi rồi Tối qua lúc gì cùng điểu thúc nói chuyện về Phượng Phủ, Bình Nhi đều nghe được. Bình Nhi không biết vì nguyên nhân gì khiến dì phải che giấu tin tức của Phượng Phủ. Có lẽ dì có điều khó nói, nhưng Bình Nhi thân là con, sao có thể ở điểu Phủ chờ đợi mãi được. Tối qua vô tình biết được nơi ở của Phượng Phủ, Bình Nhi tất nhiên sẽ dốc hết sức lực đưa thần y trở về để chữa khỏi bệnh cho phụ thân. Dì đừng quá lo lắng. Bình Nhi biết tự chăm sóc bản thân mình Trong đêm này con liền rời đi Tự mình mời thần y xuống núi Thời gian qua Đa tạ sự chăm sóc của người Cùng liễu thúc Mong người báo cho tiểu thành một tiếng Nói nàng ở lại liễu phủ Từ từ chờ tin tức của con Cũng mong người không cần phải lo lắng Bình Nhi sẽ sớm trở về Bình Nhi kính thư Đọc xong thư Phượng Xuân Hoa xém chút nữa ngất xỉu Bình Nhi nói muốn tự mình đi tìm Phượng Phủ. Liễu Hạo Vân đứng bên cạnh bà đương nhiên cũng đã đọc xong, lên tiếng thở dài. Nàng cùng Ngân Phu Nhân liên hợp lại lừa nhà đầu đó, giờ là mọi thứ phức tạp rồi. Không ngờ tối qua những lời ông cùng thầy tử đàm luận đều bị Bình Nhi nghe thấy hết. Phu Nhân! Tiểu Thành đỏ mắt, giờ nàng biết phải làm sao, phải biết ăn nói thế nào với phu nhân đây. Đừng lo lắng, ta sẽ phái người đuổi theo nàng, người ở trong phủ chờ tin tức là được rồi. Phượng Xuân Hoa hối hận, nếu sớm biết có chuyện này đã không cùng Ngân Tiền Đát náo loạn như vậy. Đường đi thương sơn, vốn dĩ rất dễ dàng Nhưng vào tới núi thì không như vậy Trong núi rắn độc, mạnh thú, cái gì cũng có Bình Nhi lại là cô nương liệu yếu đào tơ Một mình không thể nào đi tới đỉnh núi Nơi tiểu tử họ phượng kia đang ở Ngộ nhở giữa đường, xảy ra chuyện gì Bà không dám nghĩ thêm nữa cúi đầu nhìn nét chữ thành tú Hiện giờ chỉ có thể hy vọng Bình Nhi phút lớn mạng lớn lệnh huấn tốt nhất chính đà, tìm được Bình Nhi trước khi nàng lên núi, nếu không tới lúc nàng vào trong núi rồi thì sẽ rất phiền phức. Lúc này, trong rừng núi, tiếng côn trùng kêu vang rả rích. Hương thơm của thảo dược thu hút đàn bớm bay lượn xung quanh. sau trong rừng có một căn nhà gỗ rồng khoảng vài mẫu. Trên khoảng đất trống cách đó không xa còn có vài loại thảo dược đang được phơi khô dưới cái nắng gay gắt. Trên con đường nhỏ trong núi từ từ xuất hiện một bóng dáng trắng từng bước một đi về phía căn nhà gỗ. Bóng trắng dừng trước cửa nhà, nhất tay gõ cửa có ai ở nhà hay không? nam tử mặt nho sam trắng thuần khuôn mặt trắng nõn không lấy một giọt mồ hôi hơi thở nhẹ nhàng thấy độ nhàn nhã thông dong chờ đợi một hồi cũng không thấy người ra mở cửa nam tử mặt nho sam nhíu mày tùy tiện đẩy cánh cửa đang đóng chặt vừa mới bước vào liền bị mùi thuốc nồng nặc xông vào mũi dường như trong nhà không có người hắn lại chạy đi đâu rồi? nam tử mặc nho sam lẩm bẩm một mình xoay người rời khỏi đi tới phía sau nhà quả nhiên thấy một bóng đèn ở trong phòng thuốc nam tử mặc nho sam đi qua bên đó tiểu tử mặc gấu kia không nghe thấy bổn đại gia gọi ngươi sao không chút khách khí giơ chân đá đá vào bóng đen đang ngồi trên đất Bóng đèn đầu tiên hơi hơi chuyển động một chút, tiếp đó chậm rại đứng dậy, thẳng đưng. Bóng mờ đen thùi dần bao phủ thân hình của nam tử mặc nho sam, bàn tay to không khách khí, tấm lấy vạt áo của nam tử. Người muốn chết sao? Giọng trầm thấp mang theo sát khí nồng đậm. Nam tử mặt nho sam khẩn trương, nuốt nước miếng, muốn chết, hắn cũng đã được xem là cao rồi, tên chết tiệt này lại còn cao hơn hắn nửa cái đầu. Không muốn chết, ta có chuyện muốn nói với người. Không khách khí, đẩy nam tử mặt nho xam ra, bóng đèn cũng không hứng thú, xoay người ngồi xuống đất. Cút đi! nam tử mặt nho sam sau khi chậm rãi sửa sang lại y phục mới mở miệng nói. Ta mới từ chân núi trở về. Có người đang tìm ngươi. Bóng đèn không nói một lời tiếp tục làm việc của mình. nam tử mặt nho sam thấy hắn hoàn toàn không điếm dĩa, gần xanh bên Thái Dương không chịu được giật giật mấy cái. Ngươi! Cái tên mặt gấu chết tiệt này! Dưới núi có một cô nương liệu yếu đào tơ, đang tìm người đấy, Phượng Thần Y. Hắn đặc biệt nhấn mạnh hai chữ Thần Y. câu nói này có tác dụng rồi, gương mặt bê chầm rau đen che đi một nửa, từ từ ngước lên, đòi lòng mày rậm rạp, nhíu chặt. Ai? Ngoài người thân ra, đã rất lâu rồi, không ai lên núi tìm hắn, lại còn Thần Y. Hắn đổi nghề lúc nào, sao bản thân hắn cũng không biết. Không biết, ta cũng không đi hỏi tên của người đó. Nam tử mặt nho sam nhúng vai, biểu tình có chút mờ ám. Mạc gấu, đây không phải là tình nhân nào đó, tìm lên tới đây chứ. Tặng cho hắn một cái nhìn khinh bỉ, phường phủ tay nắm lại thành nắm đắm. Phòng thiện dương Đừng có đem ý nghĩa dơ bẩn của người đổ lên người ta. Cái kiểu phong lưu gieo rác tình ái khắp nơi tưởng rằng ai cũng giống hắn sao chứ. Đây không phải là ý nghĩa dơ bẩn gì. Tiểu tử nhà người ở trên núi lâu như vậy mà không có lấy một nửa nữ nhân mới không bình thường đấy. Phong Thiện Dương cảm thấy hắn mới có bệnh. Người vì nữ nhân chịu đau khổ còn chưa đủ sao vượng Phủ hừ nhẹ một tiếng, năm đó làm sao biết được tên này, hắn cũng không quên được. Nhắc đến năm trước, chẳng hiểu vì sao lại bị sư phụ phước đến nơi thăm sân cùng cốc này, hắn tính khí trẻ con cùng mấy lần muốn chạy trốn. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu để sư phụ biết được hắn chạy trốn, kết cục chắc chắn không chỉ một chữ thảm. Thế là hắn cắn răng chịu đựng trên núi một thời gian, không ngờ ở hoài, ở hoài, điền cảm thấy thú vị. Chính là vào một đêm bốn năm trước, lúc hắn vừa mới đi săn về, gặp phải một người bị đánh gần chết, vứt ở khe núi Phong Thiện Dương. Vốn định làm như không thấy, không ngờ Phong Thiện Dương thò tay ra, kéo lấy ống quần của hắn, Nhìn thấy ý thức muốn sống mãnh liệt như vậy, hắn liền thuận tay vác Phong Thiện Dương trở về chữa trị. Chỉ có điều, sau khi cứu xong, bản thân lại thấy hối hận, bởi vì Phong Thiện Dương không phải dạng huyền náo bình thường. Hơn nửa tên này kiểu gì cũng sẽ bị xét đánh, chính là vì hắn dám đi treo gẹo nữ nhân của đám lục lâm đạo tặc. Dù sao với võ nghệ của hắn cũng không đến mức rơi vào kết cục, bị vứt vào khe núi chờ chết. Có điều, đi điềm lắm có ngày gặp ma. Đạo tạc lục lâm vì để bắt được hắn ta, cố tình tìm kỹ nữ để nhức hàng châu. Trước là dùng nhan sắc quyến rũ, sau lại hạ độc, làm hắn ta không có cách nào phản kháng. Cuối cùng bị chém mấy đao, rồi quăng lên núi. Nhưng cho dù tên này đã chịu qua đau khổ, sau khi vết thương lành lại, tính nết vẫn như trước, ngược lại còn trở nên phong lưu, hắn thật sự cảm thấy tên này sẽ có ngày chết trong tay của nữ nhân. Có điều cũng khó trách, gia thế phong thiện dương có chút dọa người, phụ thân là tướng quân đương triều, ngữ phong làm chấn vũ hầu. Phong thiện dương có thể nói Ngậm thìa vàng mà sinh ra Lại là con một Từ nhỏ đã được cưng chiều vạn phần Nhưng may mắn nhất là Tâm tính hắn không xấu Chỉ là hơi phong lưu Người sao lại gợi lại Vết thương cũ của ta chứ Phong thiện dương tức giận Trừng mắt nhìn hắn Có lòng tốt đến báo cho người một tiếng Không được cảm ơn thì thôi đi Lại còn nhắc lại chuyện cũ năm đó Người mà có lòng tốt sao? Phượng Phủ gian nang điết hắn một cái, tên này căn bản chính đã đợi xem kịch vui, nếu không thì ở dưới núi gặp phải nữ nhân tìm hắn, đã giúp hắn tuổi đi rồi, cần gì phải đặc biệt lên núi báo cho hắn biết. Bị người nói trúng, Phong Thiện Dương cười xấu hổ. Dù sao ta cũng đã báo cho người rồi, ta phải về nhà ngủ bù đây. Phượng Phủ lạnh đùng. Nhìn bóng dáng bỏ chạy của hắn Quỷ nhát gan Sau đó lại cúi người Đi vào phòng thuốc Tiểu thư Có muốn nghỉ ngơi một chút hay không Đi trên con đường nhỏ gồ ghề không bằng phẳng mạc ngồm nhìn con đường ngoằn ngoèo Dường như không có điểm dừng phía trước Quay lại hỏi Ngân Bình Nhi lau mồ hôi Mặc dù nàng không phải thiên kiềm tiểu thư Được cưng chiều Nhưng đi hơn một canh giờ đường núi Nàng cũng có chút không chịu nổi Được Nàng gật gật đầu Vừa thở hổn hãnh Vừa đi tới tàn đá lớn bên đường Ngồi xuống Tiểu thư Nếu người thật sự mệt mỏi Hay là chúng ta trở về đi Mạc ngôn đem ống trúc đựng nước Đưa cho Ngân Bình Nhi Buổi tối mấy ngày trước Hắn đang muốn đi nhà xí, may mắn bắt gặp tiểu thư đang mang bao vải chuồn đi, nếu không để phu nhân biết lúc quay trở về hắn chắc chắn sẽ bị lột một lớp da mất. Có điều khuyên nhủ không được vì tiểu thư khăn khăn cố chấp này, hắn chỉ có thể thu gom đầu đạt theo tiểu thư đến thương sơn lạc thủy, đến tìm vị thần y kia. Thật là không biết sau khi tìm được thần y kia, lấy đầu ra bệnh nhân nguy kịch cho hắn chữa trị nữa chứ. Mạc thuốc, còn phải đi bao lâu nữa? Ngân bệnh nhi uống ngậm nước, đưa tay xoa xoa bắp chân, đàn đào nhất. Mạc ngồm thở dài, hỏi như vậy chính đà không tính quay về rồi. Vị công tử lúc nãy gặp dưới chân núi nói, đi dọc theo con đường nhỏ này tới cuối đường. Nhìn thấy ba cây đại thủ xếp thành hàng Tiếp tục đi thêm một đoạn Liền có thể thấy nơi có thần y ở rồi Ngân Bình Nhi thở dài Nghe qua có vẻ vẫn còn rất xa Mạc Thúc đi thôi Không được vì phụ thân Nàng nhất định phải tìm được phượng phủ Vâng Mạc Ngôn kéo nàng dậy Hai người từng bước đi về hướng núi cuối cùng sau hai canh giờ rốt cuộc cũng đi tới cuối đường bọn họ nhìn thấy ba cây đại thụ xếp thành hàng có điều thân cây to lớn nằm chắn giữa đường làm cho con đường duy nhất dẫn tới nơi ở của phượng phủ đều đói bị chặn lại thân cây to lớn nằm xuống mà so với ngân bình nhi vẫn còn cao hơn cả cái đầu tiểu thư thế này Mặt ngôn trong lòng cảm thấy Được Bồ Tát phù hộ Thế này hắn đã có lý do Quang minh chính đại Có thể đưa Tiểu Thư quay trở về Làm sao bây giờ Ngân Bệnh Nhi Trong khoảng thời gian ngắn Cũng không nghĩ ra được biện pháp nào Chỉ có thể ngẫn người Nhìn thân cây to lớn nằm ngán giữa đường Tiểu Thư Xem ra chúng ta không qua được Vẫn là nhân lúc trời chưa tối Nhanh chóng xuống núi Đến đêm rồi không thể đùa được với mảnh thú trên đỉnh núi này đâu Mạc ngôn cực kỳ kiềm chế vẻ mặt vui sướng Ngân Bình Nhi không đáp lời Vẫn là nhìn trước nhìn sau một chút Kéo váy lên buộc lại Nhét bao vải vào tay mạc ngôn Nói Mạc thúc Người cầm giúp con Mạc ngôn buồn bực nhận lấy Tiểu thư Người muốn làm cái gì Vừa nói dứt lời, hắn liền hiểu ra tiểu thư muốn làm gì, đồng thời trồng mắt trợn to, dường như muốn rơi ra ngoài. Chị thấy Ngân Bình Nhi sắn tay áo lên, vườn hai cánh tay mạnh khảnh đặt lên thân cây to lớn, bắt đầu ra sức dùng lực đẩy. Điều đáng sợ nhất là cần phải ít nhất 6-7 nam nhân mới có thể đẩy nổi thân cây to lớn đó, thế mà chị với sức của nàng thân cây chậm rãi di chuyển, cọ sát trên mặt đất, phát ra âm thanh chói tay. Mặt ngôn ngàn họng nhìn trân trối, chỉ biết ngây ngốc đứng nhìn sự việc diễn biến trước mắt này. hẳn chỉ biết tiểu thư nhà mình khí lực có phần lớn, vốn nghĩ do phu nhân nói quá, không nghĩ tới sức mạnh của tiểu thư lại lớn như vậy. Ngân Bình Nhi dùng sức đẩy, gắn sức đẩy, nàng đẩy, nàng đẩy, Một lúc sau, nàng mới dừng tay, thở hỗn hển Vốn dĩ cây gỗ lớn nằm đây để chắn người đi vào Giờ bị nàng đẩy ra một khoảng không Miễn cưỡng một người có thể qua được Phủi phủi vùng gỗ trên tay Nàng xoay người, lấy ra bao vải Đã đưa mặt ngôn lúc nãy Mặt thuốc, bây giờ có thể đi được rồi Rào mồ hôi trên trán Nàng nở nụ cười, tươi sáng tràn rỡ Mạc ngôn thế này cũng mở rộng tầm mắt, không nói được cái gì. Ngân bệnh nhi dẫn đầu tiến về trước, mạc ngôn đi theo sau nàng, lúc ngang qua thân cây to lớn, cố ý dừng lại mấy bước, nhìn theo bóng dáng nàng một chút, sau đó nhìn không được nhộn nhạo, nhẹ nhàng dơ hai tay áp vào thân cây, dùng hết sức, đẩy một cái thật mạnh. Thần cây to lớn không nhúc nhích, mặc cho hắn đẩy tới đỏ mặt tí tay, thử thêm hai lần, ba lần, vẫn vô dụng, hắn đành rút tay về, cất bước, đuổi theo nàng. Phượng Phủ đang thụ gồm thảo dược, bài trên giá gỗ, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân truyền tới, lông mài rậm nhíu lại, đặt đồ xuống, im lặng, bước tới phía trước nhà hắn đứng nắp trong bóng râm, nhìn thấy bóng dáng hai người, một cao một tháp, đang tiến đến gần căn nhà gỗ. Thần ảnh càng đi càng gần, một bóng người mỏng manh đập vào mắt hắn. Nàng mặc trang phục màu xanh nhạt, đôi mắt to dịu dàng, dưới cái mũi xinh xắn là đôi môi đỏ hồng, hai gò má non nớt ẩn hồng là một nữ tử xinh xắn đáng yêu. lắc lắc đầu, Phượng Vũ rủa xả một hồi, hắn đang nghĩ cái gì, ánh mắt sắc bén chuyển về bóng dáng màu xanh nhà kia, nhanh chằm chằm, nhất cử nhức động của nàng, muốn xem rốt cuộc nàng muốn làm cái gì. Màn thúc, hình như không có người, đi thẳng một đường, ngân bình nhi bị ánh nắng làm cho chón váng đầu óc, hai cẳng chân đau nhức, không chịu nổi, đạt mông ngồi xuống tảng đá phía trước nhà. Mặc dù tìm thấy nhà nhưng lại không thấy người, chẳng lẽ thần y không ở đây sao? Không có người mới tốt, Mạc Ngôn cảm thấy yên tâm. Tiểu thư, có thể phượng thần y không ở đây hay là chúng ta quay về trước đi? Mạc Thúc, có vẻ như Thúc muốn còn nhanh chóng quay trở về. Ngân Bệnh Nhi nhìn không được, buộc miệng hỏi. Dọc theo đường đi, Mạc Thúc năm lần bảy lượt đều nhắc tới việc muốn quay về, khiến nàng rất nghi hoặc. Mạc Ngôn cả kinh. "Đâu có, ta chỉ nghĩ là phượng đại phu có thể đã ra ngoài chữa bệnh, chúng ta phải đợi ở đây đến bao giờ chứ?" Nghe vậy, Ngân Bình Nhi khẽ nhíu mày. "Vậy bệnh phụ thân phải làm sao? Không biết phụ thân còn có thể đợi được bao lâu nữa?" Phượng Phủ vừa nghe tới câu này của nàng, điền biết nàng đến để tìm đại phu, chỉ là làm sao lại tới tìm một người biết về độc dược. Nghĩ một hồi, hắn từ từ dời bước, từ nơi ẩn thân bước ra ngoài. Lọt xoạt Trên nền cỏ vang lên tiếng động nhỏ, Ngân Bình Nhi cùng Mạc Ngôn đồng thời quay đầu lại nhìn, sắc mặt Mạc Ngôn đột nhiên tối xăm, cáp tóc che chắn phía trước Ngân Bình Nhi, còn đôi mắt dịu dàng của Ngân Bình Nhi mở to, hình dáng cao lớn của người đang đi tới. Người này vô cùng cao lớn, cường tráng, trên người mặc một bộ y phục, chắc là mai bằng da thú, tóc dài có chút bù xù, râu rậm rạp trên mặt, che khuất ngũ quan. Chỉ nhìn thấy một đôi mắt đen phát sáng, làm người khác có chút sợ hãi. Các người tìm ai? Trong giọng nói trầm khang, lộ ra khí thế không dễ bỏ qua. Chúng ta đi tìm đại phu, xin hỏi, người có biết phường đại phu ở đâu hay không? Nhẹ nhàng đem bàn tay khẽ rung, giấu vào trong tay áo, Ngân Bình Nhi lấy hết can đảm, hỏi. Ở đây không có phường đại phu. Vương Phủ lạnh lùng trả lời Đây là độ ngu ngốc Ở nơi nào tới là thần hay quỷ Cũng không biết Ngân Bệnh Nhi cùng mạc ngôn Hồ Nghi quay lại nhìn nhau Người chắc chắn chứ Nhưng mà Dì Xuân Hoa rõ ràng nói Vương Đại Phu ở thương lạc Sơn Thủy Không lẽ Dì Xuân Hoa gạt người sao Dì Xuân Hoa Làn da ngâm đen hiện ra Một tia sáng Vì Xuân Hoa mà ngươi nói, chính là Là thê tử của Liễu Hào Vân ở Trường An, Phượng Xuân Hoa, Lại chính miệng dì nói, Phượng Đại Phu đang ở nơi này, cầu xin ngươi, ta có việc gấp muốn tìm y. Ngân Bình Nhi nóng ruột, từ phía sau Mạc Ngôn bước ra, bước lại gần hắn vài bước. Một mùi hương nhẹ nhẹ len vào mũi, Phượng Phủ liếc xuống. Bóng dáng nhỏ nhắn chỉ cao tới ngực hắn Người muốn trị bệnh sao? Là cô cô muốn nàng tới Không phải là phụ thân ta Là phụ thân ta mắc phải một loại bình lạ Chỉ có thể nằm trên giường Tất cả đại phu ở thành Lạc Dương Đều đã bó tay Tài ta đặc biệt tới đây mời đại phu xuống núi Để chữa bệnh cho phụ thân ta Nghe giọng điệu của người này Có vẻ hắn biết vườn đại phu đang ở đâu, ngần Bệnh Nhi không tự giác, Càng ngày càng nhích lại gần hắn. Tiểu thư, mạc ngôn vẫn dự thấy phòng thủ, Đưa tay ra, kéo nàng lại. Người đi đi, hắn không xuống núi. Phượng Phủ nói xong, xoay người trở về, Dù sao không phải cô cô bọn họ xảy ra chuyện gì là được, Những người khác hắn không hứng thú đi cứu. Tại sao? Cầu xin người nói cho ta biết, y đang ở đâu? Ngân Bệnh Nhi vội vàng đi theo sau hắn, thậm chí đưa tay kéo hắn lại, nhưng nàng đột nhiên dừng lại, lập tức trút tay về. Phượng Phủ co cánh tay, đòi mắt đen đổ ra ánh nhìn sắc bén. Hắn không xuống núi, cút đi, dừng bước nhìn nàng một lượt. Ngân Bệnh Nhi trong đồng thấp thởm lo cho bệnh tình của phụ thân cũng không chú ý đến ánh mắt hung dữ của hắn. Cầu xin ngươi, chỉ cần cho ta gặp mặt y một lần là được, ngươi hẳn là phụ thân của y đi. Nàng nghĩ, người này xem ra tuổi tác không nhỏ, tính ra có khả năng nhất, chắc hẳn là phụ thân của Phượng Phủ. Tiểu thư Mặt ngôn bám theo sao đi vào trong nhà, theo trực giác của hắn, người trước mặt có lẽ chính là Phượng Đại Phu, tiểu thư tối còn nhỏ nên ngây ngô chưa phát hiện được. Phượng Phủ dừng lại, phụ thân, không lẽ nhìn hắn già như vậy sao? Không cần biết ta là ai, ngươi quay về đi, hắn không xuống núi. Lâu lắm rồi không soi gương, hắn cũng không biết suốt cuộc bản thân bây giờ đã biến thành bộ dạng gì, đợi chút nữa đi xem thế nào Cầu xin ngươi Không dám kéo tay hắn, ngược lại nàng kéo lấy tay áo của hắn, ngân bình nhiều quýnh quán, liền viện mắt đỏ bừng Phượng bá phụ, phụ thân con thật sự rất cần nhi tử của người giúp đỡ chữa trị mặt ngôm đứng một bên nhìn mà tim đập chân run, tiểu thư gọi một tiếng bá phụ. thế này nếu như chọc giận người ta biết làm sao? hắn nhìn ra được nam tử nhìn giống mặt cấu trước mắt này võ công cũng không phải dạng tầm thường. vượng vũ nghe được lời nàng xém chút nữa học máu. vượng bá phụ nàng là người thứ hai chọc hắn điên đến nổi muốn quẳng ra khỏi cửa người đầu tiên không ai khác chính đà. Phong thiện dương, hắn dùng lực muốn hất nàng ra, không ngờ lại hất không được, hắn có chút nghi ngờ, nàng xem ra không giống người biết võ công, nhưng sao hắn không cách nào rút tài mình lại được. Phượng bá phụ, Ngân Bệnh Nhi vẫn cứ nắm tay áo hắn không buông ra. Tiểu tử mặt cấu, phụ thân của người tới rồi sao? Lúc này ngoài cửa đột nhiên vang lên một giọng nói làm người khác đau đầu Tiếng cười điên cuồng không ngần phát ra từ miệng một nam tử khôi ngồi tướng tú Thậm chí cười đến chảy nước mắt Phòng thiện dương cười đến mức đau cả bụng Cứ thế tiếp tục cười không nảy nang gì Chỉ cần nghĩ tới câu nói vừa nghe lúc nãy thì càng cười càng lớn Không thể nhịn nữa, Phượng Phủ nắm tay lại, hùng hằng đắm vào bụng hắn. Đủ chưa? Tiếng cười lập tức ngưng bạc, thay vào đó là tiếng hét thất thanh. Người đánh thật sao? Phong Thiện Dương ôm lấy bụng đau, nhè răng trợn mắt. Ngân bệnh Nhi đỏ mặt, lúng túng, không biết nên nói gì. Mạc Thúc, Phượng Phủ không phải là thần y thiếu niên sao? Nàng nhớ rõ đại ca đã nói như vậy Hóa ra người trước mặt này chính là Phượng vũ Nhưng hắn căn bản không phải là thiếu niên Nàng cứ tưởng rằng Phượng Phủ sẽ là người so với nàng Tuổi cũng không lớn hơn là bao Mạc ngôn vừa định trả lời Thì Phong Thiện Dương đã giành nói trước Mười năm trước miễn cưỡng lắm còn có thể gọi là thiếu niên Có điều bây giờ nên gọi hắn là đồ mặt cấu mới đúng. Chắc chắn là bị bầm rồi, tên mặt cấu đáng chết này. Ngân Bệnh Nhi cực kỳ xấu hổ, không biết nên nói cái gì, đèn lặng nhìn nam nhân trâu ri sầm sàm đầy mặt, mà hắn không chút cảm xúc, thật sự không nhìn ra được, hắn có phải vì sự thất lễ của nàng mà không vui hay không? Mặt cấu Nể tình cô nương nhà người ta Ngàn giảm xa xôi tới tiệm người Giúp đỡ người ta đi Phong thiện dương thở hỗn hển Tự động rót đi trà Xem như tiểu cô nương này Đã đem trò vui tới cho hắn Hắn có lòng tốt giúp đỡ một chút Phượng phủ nạnh lùng trừng mắt Có bạn lĩnh thiện ngươi đi đi Phong thiện dương biểu môi hơi nhẹ một tiếng Nếu như hắn biết y thuật Cần phải nói những câu này sao Phượng Thần Y, rốt cuộc phải làm thế nào thì người mới có thể đồng ý xuống núi cứu phụ thân ta chứ. Ngân Bệnh Nhi nắm chặt tay lại. Nàng chắc chắn người nàng muốn tìm là Phượng Thần Y thiếu niên sao? Phong Thiện Dương đứng một bên nhìn không được nói chen vào. Ngân Bệnh Nhi gật đầu. Đúng vậy, đại ca đã nói với ta như vậy mà. Phượng Vũ và Phong Thiện Dương, hai người rất nhanh trao đổi ánh mắt, lòng mài Phượng Phủ không nhúc nhích, lúc này cất tiếng. Đại ca người nhớ sai rồi, trên núi này trước giờ không có thần y, chỉ có độc y. Ngân Bình Nhi sửng sờ, nhất thời không hiểu được ý hắn. Nhưng đại ca nói, đại phu ở Thanh Lạc Dương nói, bệnh này chỉ có người mới chữa khỏi được. Độc y, nàng không hiểu nhành gián điệu bị đả kích của nàng Phong thiện dương có đồng tốt Phổ vai nàng an ủi Tiểu cô nương Trên núi này từ trước tới giờ không có thần y Cái mà hắn học Chỉ chỉ vào quái vật to lớn bên cạnh Là độc dược Tiếp theo lại tiến đến bên tai phương phủ Nhỏ giọng hỏi Thần y thiếu niên Không phải là cái tên họ băng sao Phượng Phủ gật nhẹ đầu, đúng là sau ông nọ cấm cầm bà kia. Hắn căn bản không mang nổi danh hiệu này, huống hồ mặc dù hắn bái sư nhưng rất ít khi xuất hiện trên giang hồ, có thể nói căn bản không phải người trong giang hồ. Phòng Thiện Dương nhìn tên mặt gấu bên cạnh, hắn từ nhỏ đã bái diệu thủ độc quân kỹ khải làm sư phụ, nghe đồn kỹ khải không những y thuật cao minh mà đến cả độc thuật cũng là số một, tính tình thất thường là một lão ngoan đồng. Tên mặt gấu này đương nhiên cũng học cái y thuật và độc thuật, chỉ có điều hắn chuyên tâm nghiên cứu về độc dược hơn. Năm năm trước, đột nhiên Kỷ Khải muốn ngao du bốn biển, liền bác Phượng Phủ ở lại Thương Sơn. Hỏi ông nguyên nhân, Kỷ Khải chỉ trả lời một câu. ta thích, cứ như vậy, vội mong bỏ chạy mất. Nhưng cái tên ngu ngốc kỳ quặc phường phủ này Cũng vì một câu tùy tiện của Lão Ngoan Đồng Lại ở trên thương sơn thật Cũng đã ở thật nhiều năm rồi Có điều hắn cũng không hẳn Lúc nào cũng trên núi Chỉ là ở một thời gian ngắn Chỉ khi có một số loại thảo dược đặc biệt Mới được gieo trồng Đang trong thời kỳ quan trọng cần được chăm sóc Thì hắn mới ở trên núi Nếu không thì ngày thường sẽ ở tại biệt viện lớn Ở trên trắng lạc thủy Lời nói bọn họ Làm đầu óc đơn thuần Ngân Bình Nhi bị rối loạn Ai nha Dù sao độc thần y cũng là thần y Đại ca nói không sai Cho nên Phượng Phủ vẫn có thể Cứu được phụ thân nàng Ta tin đại ca nói Nhất định có cái lý của Quỳnh ấy Xin người xuống núi cứu phụ thân ta đi Phượng Phủ không ngờ Đã nói rõ như vậy Nàng vẫn còn cố chấp ta không chữa cho người ngoài, người đi đi. Mạc gấu, người... Phong Thiện Dương không nghe nổi, cự tuyệt tiểu cô nương đáng yêu như vậy, vườn phủ này thật sự tuyệt tình. Cắn nhẹ môi dưới, Ngân Bình Nhi nghĩ tới nghĩ lui, vẫn không tìm được lý do. Mạc thúc, nàng bất lực, nhìn mạc ngôn. Tiểu thư, nếu đã như vậy, chúng ta cũng không nên làm khó người khác. Hắn ta không chịu trị bệnh, vừa hay trùng với ý của mạc ngôn, hắn làm sao có thể nói giúp được chứ? Phượng Vũ nhìn hắn, có chút suy nghĩ hiện lên trong đầu, chầm rau che lắp cái miệng hơi hơi nhếch Vì nguyên nhân gì mà làm cho một tên hạ nhân, ngài cả thử cũng không thử, liền từ bỏ. Lại là nguyên nhân gì lại để một tiểu nha đầu tự mình đi mời đọc đại phu đến cứu phụ thân của mình chứ? Ngân Bệnh Nhi không nói lời nào, không chữa cho người ngoài, đột nhiên một ý nghĩ chợt ré. Vậy, vậy người nhận ta làm đồ đệ, như vậy ta sẽ không còn là người ngoài nữa. Phong Thiện Dương vừa mới uống một ngậm trà, chưa kịp nuốt vào, nghe thấy lời nàng thì ho sạc rủa, trợn to mắt nhìn nàng, đầu óc nhà đầu này thật nhanh nhạy. Phượng Phủ cung ngẩn người, Ý hắn là không muốn chữa trị, nàng thật sự nghe không hiểu hay là giả vờ ngu ngốc. Ngân Bệnh Nhi vỗ tay, cao hứng đến trước mặt hắn. Chỉ cần người nhận ta làm đồ đệ, vậy thì phụ thân ta không tính là người ngoài rồi, đúng hay không? May mắn, nàng nghĩ ra biện pháp thông minh này. Phượng vũ đột nhiên cảm thấy bàn tay có chút ngứa ngái, rất muốn bóp lấy cái cổ người trước mặt. Tại sao ta phải thu nhận người làm đồ đệ chứ? Nàng bàn lòng cũng phải nhìn xem hắn có muốn nhận hay không. Bởi vì người nói người không chữa cho người ngoài. Ngân Bình Nhi trả lời. Nàng nói cứ như lẽ dĩ nhiên giống như hắn vốn nên nhận nàng làm đồ đệ đối phó với kiểu người đơn thuần đến gần như ngu ngốc này phượng phủ quyết định đổi sang cách khác. Được. Chỉ cần ngươi có thể làm được việc này, ta sẽ nhận ngươi làm đồ đậy. Gần xanh bên Thái Dương giật mạnh, thở sâu một hơi, hắn bình tĩnh nhìn nàng. Phong Thiện Dương đứng một bên, giả làm mà quỷ, tên mà cấu chết tiệt này, muốn kêu tiểu cô nương làm một việc không thể làm được, hắn quá hiểu tên mà cấu chết tiệt này mà. ngẫm lại trong chốc lát, Tên mặt gấu này bái là môn đệ của Lão Ngoan Đồng bao nhiêu năm, tính cách ít nhiều cũng bị Lão Ngoan Đồng ảnh hưởng, chỉ có một từ có thể hành dung, kỳ quái. Được, chỉ cần người nói ra, ta sẽ cố gắng làm được. Ngân Bình Nhi vui vẻ gật đầu, nàng tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Phượng vũ Cười đáp lại nàng, nhìn thấy rõ ràng là hắn đang cười Cũng nhờ hắn có một hàm răng trắng Nếu không thì râu tóc đầy mặt Làm sao mà thấy được nụ cười đó Sau đó hắn chậm rãi đi ra ngoài Ngân bệnh Nhi Mang vẻ mặt mong chờ theo sau, mạc ngôn thở dài Mặc dù là bất đắc dĩ Nhưng cũng chỉ có thể đi theo sao bọn họ Về phần phong thiện dương Ưa thích chuyện náo nhiệt Đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua dịp này Ba người đi theo phía sau tên mặt gấu, sáu con mắt nhìn hắn đầu tiên là đi vòng vòng trước nhà, sau đó chọn một cái cây to lớn rồi đứng bên cạnh. Muốn làm đồ đệ của ta cũng được, việc ta sắp nói tới đây, chỉ cần người làm được, ta sẽ nhận người làm đồ đệ. Nếu người làm không được thì lập tức rời khỏi đây đi. Tốt, cái cây này đủ nặng rồi. Được. Ngân Bình Nhi gật đầu đồng ý Phượng Vũ vỗ vỗ Thân cây rắn chắc Rất đơn giản Chỉ cần người nhổ cây này lên Ta sẽ nhận người làm đồ đệ Ngay cả người luyện võ công như hắn Còn không cách nào làm được Một cô nương liệu yếu đầu tơ như nàng Sao có thể làm được Cái gì Nghe vậy Cả ba người đồng thanh hô to Chỉ có điều giọng điệu hoàn toàn không giống Cái gì của Phong Thiện Dương nghe có vẻ tuyệt đối không thể nào, phương phủ căn bản là gây khó dễ cho người ta. Còn cái gì của Mạc Ngôn là không dám tin tại sao có thể đơn giản như vậy. Về phần cái gì của Ngân Bình Nhi đương nhiên đã vui sướng vô cùng, ngạc nhiên vì đầy khó mà hắn đưa ra lại dễ như vậy. Kỳ thật, thử thách này không hề dễ chút nào, đừng nói là một nam nhân to lớn bình thường. Ngay cả cao thủ luyện võ cũng không khả năng nhổ lên được một cái cây thô ráp to bằng một vòng tay người ôm. Phượng Vũ cho rằng lúc này nàng sẽ biết khó mà lui, nhưng sự thật chứng minh sự tình không đơn giản như hắn nghĩ. Mạc Ngôn một tay vỗ trán đắc đầu, nhắm mắt lại, không dám nhìn sự việc xảy ra kế tiếp. Chỉ cần nhổ cây này lên, người sẽ nhận ta làm đồ đệ. Chuyện này đối với nàng mà nói là chuyện dễ vô cùng. Ngân Bình Nhi không dám tin nên xác định lại một lần nữa. Mạc Gấu, người đây không phải cố tình gây khó dễ cho cô nương nhà người ta sao? Phong Thiện Dương, Nhiếu mày khinh Bỉ. Cầm miệng đi. Hắn liếc y một cái rồi quay mặt gật đầu với Ngân Bình Nhi. Chỉ cần người có thể nhổ cây lên ta sẽ cho người ở lại đây. Nhưng mà người chỉ được một mình động thủ tìm người khác giúp đỡ hoặc dùng bất kỳ dụng cụ nào xem như không tính. Được. Ngân Bình Nhi vẫy vẫy hai tay đi thẳng đến cái cây đứng im quan sát một chút xem phải đứng vị trí nào thì tương đối dậy ra tay. Phượng Phủ lùi lại vài bước, cảm thấy cô nương này thật nghi thơ, nàng thật sự nghĩ mình có thể nhổ cây lên sao, không có sức mạnh trời cho, thì tuyệt đối không thể nào. Phòng thiện dương dùng ánh mắt trách cứ không tán thành nhìn phượng vũ, có điều có chút kỳ quái. Người bình thường nghe thấy điều kiện như vậy không phải điều lộ ra sắc mặt khó coi hoặc tức giận hay sao. Sao phản ứng tiểu cô nương này không giống như đang khó xử lại có chút như đang vui sướng. Hơn nữa thái độ của tên hộ vệ kia cũng rất kỳ quái, tại sao cũng không ra mặt bảo vệ chủ tử. Chị thấy Ngân Bình Nhi đi vòng cái cây vài vòng, chọn được vị trí, sau khi đứng lại, đầu tiên thở mạnh một hơi, sau đó kéo hai tay áo lên cao, hai cánh tay trắng mịn, nhẹ nhàng vòng qua thân cây. Vòng thiện dương ngửa mặt lên trời, ánh nhìn kinh thường, tiểu cô nương này thật sự là muốn thử, nghĩ thôi đã biết, không thể rồi chị có điều, màn diễn ra sau đó, làm phượng phủ từ lúc lọt lòng mẹ tới nay, phải hoảng hồn. Ngân Bệnh Nhi hít thở sâu, cánh tay dùng lực, lá trên ngọn cây phát ra tiếng rào rạc, tiếp theo nàng lắc nhẹ cây qua lại trái phải để bồn đất lòng bớt ra. Hồ đền một tiếng, sau đó, rì rào rì rào, kế đó hàng loạt tiếng động lớn, tiếp tục phát ra cả thân cây cứ như vậy bị nhổ, tròn phút chốc Bụi đất tứ tung, cành lá rơi xuống như mưa. vượng phủ và phong thiện dương ngạn đời nhìn trân trối vẻ mặt hoảng hồn ngây ngốc. phong thiện dương theo quán tính lùi lại mấy bước hai mắt vẫn trần to. Phượng Phủ cũng rất muốn kêu trời, chỉ là bây giờ hắn cũng không nói nên lời, đòi mắt đèn lấy từ từ chuyển hướng sang tiểu cô nương, chỉ dùng hai tay mà có thể dễ dàng nhất cây đại thụ, hết kinh ngạc này tới kinh ngạc khác, hoảng sợ này tới hoảng sợ khác, kìa là kiểu khí lực gì vậy? Ngân Bệnh Nhi làm được dễ dàng liền cười đáp ý, cây đại thụ kia trong tay nàng dường như không có chút trọng lượng, nàng lại còn dùng hai tay nâng cây đại thụ lên vài lần, dưới ánh mắt kinh ngạc của bọn họ, nhẹ nhàng đặt cây đại thụ xuống hốc đất vừa nhổ. Mạc Ngôn vốn đã biết rõ mọi chuyện, đối với biểu cảm của hai người cảm thấy rất quen thuộc, cách đây không lâu hắn cũng đã từng dùng ánh mắt đó nhìn tiểu thư Sư phụ tại thượng, xin nhận đồ đệ một lại. Ngân Bệnh Nhi cất bước tới trước mặt Phượng Phủ, khom lưng, chắp tay cúi lại. Phượng Phủ giật giật khóe miệng, mây đen cuồn cuộn trên đầu. Thảo nào, lúc hắn vừa nói, vẻ mặt của nàng không những không khó xử, ngược lại còn vui vẻ. Thảo nào, lúc nãy khi nàng kéo tay áo hắn, hắn không cách nào giật ra được. Giờ người không chịu nhận, Cũng không được rồi. Phong Thiện Dương ngây ngốc nhìn Ngân Bình Nhi, đúng là năm nào cũng có chuyện kỳ quái, năm nay đặc biệt nhiều. Sư phụ, Ngân Bình Nhi nghiêng đầu, nghi hoặc nhìn Phượng Phủ, đang một chút cũng không có phản ứng. Phượng Phủ nghe người một hồi mới lấy được giọng nói của mình, mở miệng. Không nghĩ tới, người thật sự làm được. Hẳn chưa bình tĩnh hẳn, từ lúc sinh ra tới giờ, không ngờ có thể thấy được tình cảnh này. Ánh mắt không chút dấu vết, đánh giá cô nương xinh xắn, lanh đợi trước mặt. Không thể nghĩ ra, thân hình nàng nhỏ nhắn như vậy, lấy đầu ra sức mạnh khủng khiếp như thế. Bây giờ ta là đồ đệ của người, người có thể cùng ta xuống núi, cứu phụ thân của ta được hay không? Đề bài sư phụ đưa ra đối với nàng mà nói... Quá đơn giản. Ta chỉ nói, nhận người làm đồ đệ. Chứ không nói sẽ xuống núi, chữa bệnh cho phụ thân người. Phượng Phủ không ngờ tới, nàng có thể làm được. Mai là lúc nãy, hắn không hứa sẽ xuống núi. Cái gì? Người? Sao người có thể như vậy chứ? Ngân bệnh Nhi tức giận cứ thế dậm chân, biểu môi, cái miệng nhỏ nhắn làm ồn. Tiểu thư. Lúc nãy Phượng Công Tử đích thật, không có nói sẽ xuống núi. Mạc Ngôn cũng không thể không ra mặt nói một câu công đạo. Mạc Thúc Ngân Bệnh Nhi tức đến hai má đỏ bừng, rốt cuộc Mạc Thúc đang giúp ai? Cứ liên tục tác nước lạnh vào mặt nàng, bây giờ lại còn nói giúp người ngoài. Chẳng lẽ ngài cái chủ tử của mình bệnh nặng cũng không quan tâm sao? Mạc Ngôn cúi đầu không dám đối mặt với nàng. Vâng, nhưng lời ta nói là sự thật. Tiểu thư có lỗi với người rồi. Mạc gấu, người như vậy có chút quá đáng. Phong Thiện Dương cảm thấy bất bình thay cho tiểu cô nương mặc dù Phượng Phủ không nói sẽ xuống núi nhưng ý hắn lúc nãy rất giống như là nhận đồ đệ sẽ chữa bệnh. Phượng Phủ đưa tay ngăn lại Ngân Bình Nhi còn đang muốn kháng nghị. Ta không xuống núi Nhưng ta có thể chữa bệnh cho phụ thân ngươi Nàng có thể làm được điều kiện hắn đưa ra Thì hắn cũng có thể ngoại lệ một lần Nhưng mà bệnh của phụ thân ta rất nặng Căn bản không cách nào lên núi được Ngân Bệnh Nhi tưởng là Hắn muốn nàng quay về Lạc Dương đưa phụ thân nàng tới Đừng nói là phụ thân bệnh nặng như vậy Cho dù ông không bị bệnh Muốn ông trèo đèo lội suối sâu trong núi cũng là rất khó. Không cần vội, vào nhà trước rồi nói. Phượng Vũ dám nói như vậy, đương nhiên cũng có mười phần nắm chắc. Ngân Bình Nhi thấy thế cô chỉ có thể cắn môi bực mình theo sao hắn đi vào nhà. Phượng Vũ vào nhà, đi vào trong phòng, lấy ra giấy mực rồi trở lại phòng khách. Ba người đều đã ngồi trên ghế trúc đợi hắn Hắn thở hát ra Ngồi xuống trong cái nhìn chăm chú của mọi người Nói cho ta biết Bên trạng của phụ thân người Đổ chút nước xuống nghiêng mực khô Cầm lấy cây mài mực mài nhẹ Cầm bút lông mềm cho ngắm đầy mực Phong Thiện Dương gật đầu, thế này cũng được, mặc dù không thấy người, nhưng nếu có thể tỉ mỉ mô tả bệnh trạng, tên mặt gấu này dường như cũng có thể biết là bệnh gì, bốc thuốc đúng bệnh. Bệnh trạng sao? Ngân Bình Nhi sửng sốt, vấn đề này có chút làm khó nàng. Đòi lông mày rậm có chút không ghi nhẫn nhíu lên, vượng phủ trừng mắt nhìn nàng. Bệnh trạng, người nghe không hiểu sao? Hắn còn nhiều việc phải làm, không rảnh lãng phí thời gian với mấy người này. Ngân Bệnh Nhi do dự gợt đầu. Bệnh trạng. sắc mặt phụ thân ta rất trắng, cái này tính hay không? Quăng cho nàng ánh mắt xem thường, phượng phủ hít thở thật sâu, không ngừng tự nói bản thân. Hắn không quăng được cô nương trước mặt nên bỏ ý định nghĩ quan nàng ra ngoài. Phụ thân người bệnh lâu chưa? Ăn cái gì? Uống cái gì? Ngoài sắc mặt trắng ra Sắc môi thế nào? Mở miệng ra có mùi hôi hay không? Những thứ này người cẩn thận nghĩ lại xem Ngân bệnh nhi chớp chớp mát Khuôn mặt đáng yêu đều nhăn lại Cố gắng nhớ Bệnh Hai ba ngày rồi Ăn uống đều rất bình thường Chỉ hơi xanh xao Cả gương mặt phụ thân đều trắng nhợt Đột nhiên một hình ảnh hiện lên trong đầu Đúng rồi ngoài sắc mặt ra màu da phụ thân ta đều bình thường miệng thì hôm đó nàng đến gần sát giường có nắm lấy tay của phụ thân không có mùi khó chịu ba ngày trước phụ thân ta ăn tối còn ăn tới hai chén cơm lận Nhớ lại một ngày trước khi mẫu thân nói với nàng bệnh tình nguy kịch của phụ thân, nàng còn thấy phụ thân ăn hai chén cơm lớn, bây giờ nghĩ lại không phải chính là hồi quan phản chiếu như người ta nói sao. Phượng Phủ càng nghe càng nhíu mày tầm mắt chuyển sang nam nhân kia mạn thúc, không biết từ lúc nào đã ngồi sát cửa, một đầu đầy mồ hôi, khẩn trương nhìn hắn. Vốn nghĩ người này đối với chủ tử Có tâm tình bất chính Cho nên mới không muốn tiểu thư nhà mình Tìm đại phu Nhưng lúc nãy với vài ba câu nói Đã có thể nghe ra rất rõ ràng Chủ tử của người này Căn bản không có bệnh Vậy thì tại sao lại muốn nàng Chạy tới nơi xa xôi như vậy Tìm đại phu Ánh mắt lại chuyển về người đang ngồi bên cạnh Đôi mắt mở to sáng lấp lánh Chăm chú nhìn hắn chỉ có đồ ngốc này mới bị lời đến ngây ngô như vậy. mạc ngôn trong lòng đã biết bị lộ tẩy, mồ hôi lạnh chảy rồng rồng, nhìn thấy ánh mắt dò xét của phượng phủ, giật giật khóe miệng. việc này hắn thật là bị phu nhân hài thảm. không khí vạn phất có chút ngưng trệ, cánh tay to cường tráng của phượng phủ cuối cùng từ từ di chuyển nhấc bút. Viết đơn thuốc xuống tờ giấy lụa tuyên thành, chầm râu che khuất khóe môi, lộ ra tia cười dữ tận, không có việc gì lại muốn gây chuyện, vậy hắn sẽ tác thành cho bọn họ. Không lâu sau, hắn cầm lên đơn thuốc đã viết xong, đưa cho người vốn đứng bên cạnh bàn đợi hắn. Theo đơn thuốc này, mang về cho phụ thân người uống, liên tục trong nửa tháng, bệnh của ông ta sẽ khỏi. Nhận đơn thuốc như nhạt được bảo bối, Ngân Bình Nhi thổi khô nét mật, đôi mắt vui sướng, đỏ bừng. Mạc thuốc, tốt quá rồi, phụ thân được cứu rồi. Thật không ổn phí, nàng cực khổ tới nơi này một chuyến. Mạc ngồm tiến đến bên cạnh Ngân Bình Nhi, cúi đầu nhìn xuống tờ giấy nàng cầm trên tay, trong lòng buồn bực. Phượng Phủ có lẽ đã nghe ra được lão già căn bản là giả bệnh, tại sao còn đồng ý kê đơn thuốc? Được rồi, có đơn thuốc, các người có thể cút đi. Nên chấm dứt vỡ kịch khôi hài này, Phượng Phủ cười đạnh một tiếng, một tay chỉ về hướng cửa, lộ rõ ý muốn đuổi người. Ngân Bình Nhi cẩn thận xếp đơn thuốc lại, đưa cho Mạc Ngôn. Mạc thuốc, thuốc màu chống mang về Lạc Dương đi. Mạc Ngôn đưa tay ra nhận. Tiểu thư, ý của người là muốn ta đem về, còn tiểu thư thì sao? Hắn nghi hoặc hỏi. Ta sẽ ở lại chỗ này của sư phụ, nếu phương thuốc không có cách nào trị khỏi, thúc lại gửi tin cho ta, ta sẽ nhờ sư phụ kê đơn thuốc mới. Đợi chút, à cho phép người ở lại đây chứ? Sắc mạc phượng phụ tối sầm Nữ nhân này muốn một mình cùng hắn trên núi là hắn nghe làm sao Nữ nhân bây giờ đều phóng khoáng như thế sao Sư phụ, lỡ như đơn thuốc của người không trị khỏi cho phụ thân ta Ta ở trên núi cũng có thể lập tức nói cho người biết Sau đó lại lấy đơn thuốc Và lại ta là đồ đệ của người Sao có thể không học được gì, đã bỏ đi rồi Ngân Bệnh Nhi có mấy lời không nói ra được Nàng sợ nếu lúc này nàng cùng mặt ngôn đi rồi Phượng Phủ sẽ quịch nợ Sau này nếu Phượng Thuốc không chữa khỏi bệnh của phụ thân Phượng Phủ cũng sẽ không giúp đỡ nữa Người Sự nhẫn nại của Phượng Phủ đã đến mức cực hạn Cúc Bước tới trước mặt nàng gào thét Hắn quyết định không cần phải khách khí nữa Ngân Bình Nhi bịch tay lại, lùi xuống vài bước, giọng hét của hắn làm nàng ông hết cả tay. Không được, người lại dở trò xấu xa rồi. Nàng biết mà, cho dù thế nào, đánh chết nàng cũng không đi. Ta dở trò, ta dở trò gì? Phượng Phủ phẫn nộ cúi đầu cả gương mặt như muốn dán chặt lên Ngân Bình Nhi, sợ hãi nuốt nước miếng vài cái. Người đã nói... Nó sẽ nhận ta làm đồ đệ Giờ ta muốn ở lại học y thuật Người lại dở trò đuổi ta đi Nàng càng nói càng tuổi thân Cả mắt và mũi đều đỏ Tình huống này giống như Một tên ác bá Bắt nạt một tiểu cô nương Ai nhìn vào cũng cho là vậy Nhất là người lúc nào Cũng nâng niu che chở cho nữ nhân Như phong thiện dương Bây giờ thật sự nhìn không được nữa Này mặt gấu Người đừng có quá đáng Lời là do người tử nói Cô nương nhà người ta làm được rồi Người hiện tại không phải Dở trò thì là cái gì Giữ lấy khăn tay sạch sẽ Hắn không đành đồng Thay nàng lao nước mắt Đừng khóc Nói tiếng người với tên mặt gấu này Vốn dĩ có chút khó khăn Cơ bắp toàn thân phượng phủ Căng cứng Một cước đá vào mông phong thiện dương Người nói cái gì Tên chết tiệt này còn thấy hắn không đủ phiền phức sao. Ngày tháng của hắn có một tên Phong Thiện Dương đã đủ, lại thêm một nữ nhân ngu ngốc sức mạnh vô biên. Hắn tuyệt đối không cần. Tuy rằng người đánh ta, nhưng ta vẫn phải nói một câu công bằng. Bây giờ tiểu cô nương là đồ đệ của người, người đương nhiên phải dạy nàng y thuật. Phong Thiện Dương không sợ thế lực xấu xa, dũng cảm, nói thẳng. Người, trừng mắt hung dữ, nhìn Ngân Bình Nhi, Phượng Vũ còn muốn nói gì đó, nhưng lời bị tắt trong cổ họng không nói ra được, bởi vì Ngân Bình Nhi đã khóc tới đỏ mặt tí tai, mặt đầy nước mát nước mũi, nhìn rất giống tiểu thức phụ bị bắt nạt Nhìn thấy ánh mắt hung dữ của hắn, miệng mở to ra, càng khóc càng dữ. Người là đồ xấu xa, người xấu. Nói nàng gào khóc để hình dung là có phần hơi nhẹ Bồ dáng của nàng hiện giờ Nói có bao nhiêu thê thảm Liền có bấy nhiêu thê thảm Tiểu thư, đừng khóc nữa Mặt ngôn chịu không nổi, bịch tay lại Ngân bệnh nhi càng khóc càng thương tâm Quay người dựa vào cánh cửa lớn Hắn là độ xấu xa Vừa khóc lớn, tay nhỏ bé đồng thời nắm lại Nện vào cánh cửa Không được Phượng Phủ chạm một bước, vừa hét lên một tiếng, cánh cửa đã bị nàng, nện một lỗ thủng. Ngân Bình Nhi vừa nghe thấy hắn là lớn không được, khóc tốt thích, quay đầu lại nhìn hắn. đôi chân nhỏ tiến lại vài bước, quyết định thay đổi chỗ khóc. Nàng ướp lên cái bàn lúc nãy, hắn mới viết đơn thuốc, bàn tay nhỏ, vùng mạnh, khóc lớn. Phanh phanh phanh. Bàn gỗ nhỏ làm sao chịu được sức lực của nàng vừa bị đập vài cái liền sập xuống. Phường phụ nhất thời có chút chón ván xem ra lần này hắn thật sự chọc phải sát tinh rồi. Nhìn thấy nàng đứng lên lại muốn đổi chỗ tiếp tục khóc hắn lập tức sống to. Dừng tay, ta tà đồng ý với người, dạy người y thuật. Lời là hắn nói. Hắn biết rõ, chỉ cần nữ nhân này không phá hoại căn nhà từ tay hắn dựng đên, vậy là được rồi. Thật sao? Người không lừa ta chứ? Ngứa gương mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt, ngân bình nhi trong đồng, mong chờ nhìn hắn. Nhìn cánh cửa bị nệnh, lũng một lỗ lớn, cái bàn bị phá hủy, đôi mắt đen của vượng phủ đối diện đôi mắt to ngấn lệ của nàng. Thật! Muốn làm đồ đệ của hắn phải không Vậy cũng đừng trách hắn Phòng thiện dương nhịn cười Quả nhiên là người khác người Bảo bối của tên mặt gấu này Chính là căn nhà gỗ Hắn tự tài sửa chữa Trong phút chốc đã bị hủy đi Hai đồ vật Nhìn thấy hắn đau lòng Thật sự quá buồn cười Tiểu thư Như vậy không tốt lắm đâu Lần này tới lượt mạc ngôn nhất đầu Hắn vốn dĩ cho rằng Phương Phủ không thể nào đồng ý Không ngờ hắn tự nhiên nhận thua Dùng tay áo lao nước mắt Lung tung trên mặt Nhất thời biểu tình Ngân Bình Nhi Trở nên vui mừng sung sướng So với gương mặt đau khổ Của mạc ngôn đúng là đói lập mạc thuốc Thuốc mau đem đơn thuốc về đi Còn ở trên núi đợi tin tức của thuốc Nàng ngây thơ cười nói Tiểu thư, mặt ngôn thở dài, không thể nào tiểu thư thật sự muốn một mình ở lại đây. Trời ạ, phu nhân, bây giờ làm sao đây? Lúc đầu bà đâu có nói cho hắn biết mọi chuyện sẽ biến thành như này. Sau khi đuổi hết mọi người đi, Giang nhà gỗ chỉ còn lại Phượng Vũ và Ngân Bình Nhi ngồi trên ghế. Phượng Vũ ngồi đối diện nàng, giữa nền nhà vẫn còn tàn tích của đống cổ vụng của cái bàn. Hai người nhìn nhau không nói cái gì. Người thật sự muốn ở lại đây học y thuật sao? Phượng Vũ lại cho nàng thêm một cơ hội nữa. Ngân Bình Nhi cực kỳ nghiêm túc, gật đầu nói. Đúng vậy. Rất tốt, Phượng Vũ mỉm cười. Nếu đã muốn ở lại, chúng ta sẽ giao ước ba điều Thứ nhất, không được dùng lực phá hoại bất kỳ đồ vật nào trong nhà gỗ này Thứ hai, ta giao việc gì cho ngươi, ngươi cũng không được có ý kiến Thứ ba, ngoài việc học y thuật, ngươi phải phụ trách tất cả những việc lớn nhỏ trong nhà Ngươi làm được hay không? Chỉ cần là người có đầu óc một chút, lập tức có thể nghe ra điều kiện hắn đưa ra có vấn đề, hơn nữa cực kỳ không có ý tốt, nhưng Ngân Bình Nhi không nghĩ ngợi gì, liền gật đầu, đồng ý. Vâng, sư phụ, ta sẽ cố gắng. Nàng đã nghĩ rồi, thay vì nhờ sư phụ giúp đỡ, không bằng để nàng ở bên sư phụ 2 năm chăm chỉ học y thuật, sau này trong nhà nếu có người bị bệnh hoặc có người cần giúp đỡ, nàng cũng không cần phải chạy đi xa như vậy. Nàng nghĩ quả thật hoàn hảo, chỉ đáng tiếc hiện thực không phải thế. Phượng Vũ từ lúc 5 tuổi đã bắt đầu học y, trải qua 10 năm khổ luyện, mãi tới năm 16 tuổi mới chữa khỏi bệnh đạ của Tam Vương phi, được Tam Vương phi khen ngợi là thần y thiếu niên. Trong lúc hắn mất biết bao nhiêu tâm huyết và thời gian mà không phải người thường nào cũng hiểu được, nàng vọng tưởng nội trong vài ba năm lại có thể tinh thông hết y thuật của hắn, chỉ có thể nói sự tình không đơn giản như ngốc tử này nghĩ. Nàng dễ dàng đồng ý khiến Phượng Vũ vẫn có chút không yên tâm, cầm giấy bút ngồi lên ghế của bàn trà gần đó. Chúng ta là một tờ khế ước, người tên gì? Để tránh sau này, nàng có gì không cam lòng, cố ý phá hoại tâm huyết của hắn, vẫn nên làm cái ước mới thỏa đáng. Ngân Bình Nhi Phượng Phủ đang cúi đầu, nghiêm túc viết nội dung cái ước, vừa nghe thấy tên, cả người liền dừng lại, ngẩn đầu nhìn nàng. Ngận Bình Lòng mài nhíu nhẹ, đây là tên gì, lại có người họ Ngận sao? ngận Bình và Ngân Bình là hai từ đồng âm. Ngận có nghĩa là rất, Bình là bằng phẳng, rất bằng phẳng. Biết ngay là hắn sẽ có phản ứng như vậy, Ngân Bình Nhi bất mãn, méo máu. Ta hỏi Ngân, khuê danh là Bình Nhi, Bình trong Bình quả. Từ nhỏ tới lớn, vì cái tên này, nàng không biết đã bị diễu cợt bao nhiêu lần. Ý cười hiện lên trong đôi mắt đen của Phượng Vũ, ánh mắt. Liết về phía Ngân Bình Nhi Tên này thật đúng Vậy ca ca của người Chắc gọi là Ngân Đại Vốn nghĩ rằng Nàng sẽ lộ ra vẻ mặt xấu hổ Kết quả không phải Ngược lại cả khuôn mặt nhỏ nhắn đều đó bừng Người không được nói bậy Ngân Đại là phụ thân ta Đại ca của ta gọi là Ngân Chính Thường Ngân Bình Nhi thở phi phi Phản bác Phượng Phủ sửn sốt Lập tức Cười to ra tiếng Rất lớn, rất bình thường Đây là kiểu đặt tên gì chứ Người nhà này thật kỳ đã Cười đã, hắn mới thở vì phò Nhìn Ngân Bình Nhi Đang tức tới đỏ mặt Nhìn không được, liền muốn biết Nhà người chắc còn có người Tên là Ngậm Khiếm Đã phải hay không Nếu có người dám đặt tên này Vậy thì hắn thật sự bái phục rồi Sao người biết tên của mẫu thân ta Ngân Bình Nhi nghiêng đầu, ngây ngốc hỏi Mẫu thân người, tên ngậm kiếm đã Lại còn có thật chứ, mẫu thân nàng ra khỏi cửa Dám nói ra tên của mình sao Chẳng lẽ không sợ bị mọi người vây lại đánh Đúng vậy, mẫu thân ta hỏi tiền Tên chỉ có một từ đát thêm vào họ của phụ thân Nên gọi là ngân tiền đát Gãi gãi mặt, nàng còn thật tha, giải thích Phượng phủ cười đến nỗi hiếp mát Sự bất mãn với nàng Cũng dần dần theo tiếng cười vơi đi Đi theo ta Mặc dù mới ở chung không bao lâu Nhưng hắn rất nhanh phát hiện Kỳ thực nàng chỉ là một nhà đầu Có sức mạnh nhưng tâm tính Cực kỳ đơn thuần Ngân Bệnh Nhi nhìn hắn đứng dậy Cất bước rời đi Vội vàng theo bước chân của hắn Sư phụ Không phải muốn lập khế ước sao Sao mới cười xong đã quên rồi, người kiểu này, y thuật, thật sự rất cao minh ư quay đầu liếc nhanh tiểu ngốc tử đằng sau, phượng phủ không thèm đáp lời, chỉ dẫn nàng đi vào trong Ở đây có hai gian phòng, người ra ngủ căn phòng kia mau đi cất đồ, sau khi thu xếp, người ra sau nhà tìm ta Dặn dò xong, liền đi thẳng Ở cùng kiểu người đơn thuần như vậy Không cần lập cái ước cũng được Ngốc nghếch như thế Chắc chắn sẽ rất nghe lời Ngân Bệnh Nhi đứng tại chỗ Nhìn trái nhìn phải một chút Ngồi nhà gỗ này Xem qua thì không lớn Không ngờ lại có thể ngăn thành hai phòng Thật lợi hại đẩy cánh cửa căn phòng bên phải Quan sát nơi nàng sẽ ở sau này kiểu nhà nhỏ trên núi đương nhiên không thể hy vọng xa vời sẽ lộng lẫy, mặc dù ngân bình nhi là thiên kim nhà giàu, nhưng tính cách lại rất dễ thích ứng với mọi hoàn cảnh, chỉ cần sạch sẽ là được. sờ bên trái rồi sờ bên phải, chỉ cần nhìn một lượt đã có thể thấy rõ trong phòng, thật sự không có đồ gì đáng kinh ngạc. Đặt túi vải trên vai xuống Cũng không cần phải sắp xếp gì Nghĩ ngợi một chút Vẫn là đi tìm sư phụ trước Rời khỏi phòng Nàng đi tới phía sau nhà Vừa nhìn đã thấy phượng phủ Sư phụ Giọng nói non nớt, khẽ gọi Phượng phủ vừa ngước mắt Nghe thấy nàng gọi như vậy Trong lòng cảm thấy không thoải mái Nhưng không gọi vậy Không lẽ muốn nàng gọi hắn là phượng phủ sao Hắn đem đồ đang cầm trên tay nhét vào trong lòng nàng Hôm nay ngươi chỉ cần làm hai việc Một là chẽ hết đống củi này Hắn chỉ vào đống củi cao gần nửa người trên mặt đất Tiếp theo ngón tay chuyển sang chỉ vào nhà bếp nằm ở hướng khác Hai là ngươi phụ trách nấu bữa tối hôm nay Cúi đầu, nhìn cây rìu hắn đưa, nàng có chút lưỡng lự, kiều nàng trẻ củi thì không có vấn đề, nhưng mà muốn nàng nấu cơm, việc này dường như có chút khó. Nhìn thấy nàng dường như có chút khó xử, phượng vũ lạnh lùng, nói một câu. Làm không được, lập tức rời đi. Sao? Được, không thành vấn đề, cứ giao cho ta. Nghe vậy. Ngân bệnh Nhi vội vàng, bày ra bộ dáng tự tin, một tay vỗ ngực, một bên lớn tiếng trả lời. Dựng dừng liếc nàng một cái, vượng phủ chuyển tầm mắt, đeo giỏi trúc đặt bên cạnh đóng củi lên. Ta đi hái thuốc, lúc quay lại ta muốn mọi thứ đều làm xong. Hắn đúng là cố tình, muốn làm khó nàng. Phượng Vũ thấy Ngân Bình Nhi có vẻ ngu ngốc nhưng nhìn y phục cũng không phải dạng tầm thường. Có thể thấy đây là thiên kim nhà giàu, nghĩ rằng chỉ cần để nàng chịu khổ một chút nàng sẽ biết khó mà lui. Dạ, sư phụ đi thông thả. Ngân Bình Nhi dơ cây rìu lên quơ quơ, đợi hắn đi xa, nàng mới sụ mặt xuống nhìn cây rìu. Chẻ củi trước đã, việc nấu cơm để chút nữa hãy buồn phiền. Mặc dù từ nhỏ tới lớn Ngân Bình Nhi chưa từng chẻ củi Có điều chưa từng ăn qua thịt heo Tốt xấu gì cũng biết đường heo chạy Ở Ngân Phủ Nàng có nhìn qua hạ nhân chẻ củi Dường như cũng rất đơn giản Ngồi trên ghế Ngân Bình Nhi cầm lấy cây rìu Nhẹ nhàng vung xuống Chỉ một lúc sau Đống củi cao gần nửa người Đã được chẻ xong Có điều thách thức thật sự bây giờ Mới bắt đầu Ngân bệnh Nhi có chút bối rối, đứng trước bếp lò ngẩn người, hạng mi thanh tú nhíu lại, từ lúc nàng 7 tuổi không cẩn thận phá hư nhà bếp, mẫu thân đã không cho phép nàng xuống bếp một bước, cho nên nàng căn bản không biết được cơm nước phải nấu thế nào. Bây giờ làm rau đây? Đúng rồi, nàng nhớ là phải nhóm lửa trước, nàng nghĩ đến cái gì thì làm cái đó, vội vàng chạy đi ôm một mớ củi mới chẽ xong vào trước bếp lò, dựa vào trí nhớ, cực kỳ, cực kỳ mơ hồ trong đầu, đem toàn bộ củi nhét vào trong bếp lò. Tiếp theo đó, lấy ống mồi lửa bên cạnh châm lửa, có điều, thử cả ngày trời, nàng xém chút nữa, quăng ống mồi lửa vào trong bếp lò, vậy mà củi cũng không bắt được chút lửa nào. Kỳ đã thật, mình nhớ rõ là làm vậy, không sai mà. Nàng gãi đầu, nhíu mày cố gắng hồi lâu, vẫn không nhấm được lửa. vắt ốc suy nghĩ một hồi, đột nhiên khóe mắt nhìn thấy trong góc bếp có một nhóm rơm khô. Ngân Bình Nhi vừa nghĩ đến, liền lấy ngay một nhóm rơm khô, nhét vào bếp lò, châm lửa vào đống rơm. Cuối cùng, cháy rồi nàng hưng phấn nhìn lửa cháy phừng phực mẹ nhỏ bắt đầu hỗ trợ thổi thêm khí lửa càng đốt càng lớn càng đốt càng lớn mãi từ lúc nàng hưng phấn vì nhóm lửa thành công chờ tới khi hoàng hồn trở lại lửa đại cháy qua bếp lò lúc này nàng bất giác phát hiện thế lửa dường như không thể khống chế Khi nãy nàng bỏ bao nhiêu củi vào Bây giờ hoàn toàn phát huy tác dụng Ngọn lửa tham lam cắn nuốt tất cả mọi thứ Nó có thể thiêu đốt Từ từ cháy lan ra Đến cuối cùng toàn bộ nhà bếp đều bén lửa Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ngân Bình Nhi luống cuống, Nhìn thấy ngọn lửa bắt đầu lan ra Làm cho nàng sợ đến mức sắc mặt tái nhợt Chết chắc rồi! Làm sao bây giờ? Nàng hoảng hốt chạy tới cái vại chứa đầy nước bên cạnh, cầm lấy gáo nước bên trong, liều mạng múc nước đổ vào bếp lò. Chỉ là gáo nước gỗ nhỏ thì có thể làm gì được, không đâu sao, ngọn lửa đã lan sang cột gỗ. Cứu mạng, cứu mạng. Nàng vừa khẩn trương vừa sợ hãi, vội vàng kêu to. Hô to vài tiếng, nàng mới nghĩ tới một chuyện, ở đây núi sâu đường vắng, lấy đầu ra người tới cứu nàng. Người duy nhất có thể cứu chỉ có sư phụ Có điều, lúc nãy người đã xuất môn đi hái thuốc Ngân Bình Nhi khóc rất thay thảm Đôi tay nhỏ vẫn không hết hy vọng Cố gắng hất nước Thảm rồi, lỡ như sư phụ quay về Thấy nàng đốt cháy nhà Nhất định sẽ đuổi nàng Đột nhiên, một hồi tiếng bước chân vội vã dồn dập Hướng về phía nàng đi tới Phòng thiện dương vừa bước tới nhà bếp Cả mặt đều tối răm Nhìn thấy Ngân Bệnh Nhi chỉ cách ngọn lửa vài thước mà vẫn còn điều mạng dập lửa, hắn bước dài về phía trước, vội vàng kéo nàng ra đằng sau. Nguy hiểm, nàng ra ngoài trước đi. Mau dập lửa, cháy hết rồi. Ngân Bệnh Nhi sợ muốn chết, nước mắt rơi ào ào, hai tay không ngừng run rẩy vòng thiện dương cũng biết sự tình thật khẩn cấp, vội vàng nhìn quanh bốn phía một lượt, tiếp đến vận hết nội công, tung ra sông chưởng, vài nước lập tức bị nâng lên, bay đến bếp lò đang bốc cháy. Không đợi nói rơi xuống, hắn lập tức cong ngón tay giữa, búng ra hòn đá nhỏ, thuận tay nhặt được, làm lũng vài nước tiếng vài nước vỡ ra toàn bộ nước bên trong đều tuôn trào ra ngoài phần lớn ngọn lửa nhờ vậy mà dập tắt chỉ còn sót lại vài đốm lửa nhỏ phong thiện dương vội vàng tiến về phía trước dập lửa ngân bình nhi cũng theo hắn dập những đốm lửa nhỏ đợi cho ngọn lửa hoàn toàn bị dập tắt hai người mới thở vào nhẹ nhõm hắn nhìn ngân bình nhi bồ dáng nhếch nhác không chịu nổi rốt cuộc xảy ra chuyện gì Nếu không phải hắn ở trong nhà, người thấy mùi khét, theo gió thoại tới mà chạy qua. Nói không chừng, theo tình huống bàn nải, ngọn lửa cháy lớn như vậy, tiểu cô nương này tám phần sẽ bị chết cháy. Ngân Bình Nhi nghẹn ngào không nói nên lời, nước mắt liền rơi, đưa tay lên lao. Ta cũng không biết, sư phụ kêu ta nấu cơm, ta liền nhóm lửa, sau đó, sau đó thì cháy như vậy. Hắn lặng lẽ cười thầm, tên mặt gấu này muốn chỉnh tiểu cô nương nên tự mình rời đi trước, giờ thì hay rồi, xem xem là ai chỉnh ai. Bây giờ phải làm sao? Cái này cũng không tính là nàng dùng sức mạnh phá nhà chứ. Ta cũng không biết, tên mặt gấu đi đâu rồi? Phong Thiện Dương nhúng vai tỏ vẻ không sao, dù sao cũng không phải hắn đốt, việc hắn hiếu kỳ là... Nhà đã bị đốt, sao lại không thấy tên mặt gấu kia tới gầm rú. Sư phụ đi hái thuốc rồi. Nhìn nhà bếp bị phá lỗ chỗ, nàng khóc không ra nước mắt. Đợi chút nữa sư phụ quay về, biết lấy gì ăn. Vào đại sảnh đợi hắn quay về rồi tính. Người không bị gì là tốt rồi. Hắn vỗ nhẹ đầu nàng, đồng tình, từ đáy lòng hắn chia buồn với nàng. Đây cũng không phải là chuyện đùa. Tên mặt gấu đã phải bỏ ra 2 năm mới làm ngôi nhà này có da có thịt chút. Tiểu cô nương này đến chưa được nửa ngày, không những đập vỡ bàn, vỡ cửa, bây giờ còn đốt cháy nhà bếp của hắn. Ngày tháng sau này, khó sống rồi. Quỳnh Quỳnh tên gì? Có việc muốn hỏi hắn, Ngân Bình Nhi phát hiện ra nàng không biết vị công tử có lòng tốt này tên là gì. Đối với sự mơ hồ của nàng, Phong Thiện Dương dù gì cũng có chút sững lại, không thèm đầy ý, mở miệng trả lời. Phong Thiện Dương a Phong Công Tử, từ đây có con đường nào có thể xuống núi nhanh một chút hay không? Nàng kéo lấy tay áo của Phong Thiện Dương. Làm cái gì? Muốn nhanh, hắn quang nàng từ trên núi xuống, nhanh nhất rồi, đảm bảo một đường đi thẳng xuống địa ngục. Sư phụ nói khi người quay về muốn ăn cơm, ta phải xuống núi mua. Cũng đã đốt cháy nhà bếp, không lẽ lại để sư phụ đói bụng nữa sao? Lòng mài nhét lên, Phong Thiện Dương rất muốn nói cho nàng biết, đợi sư phụ nàng quay về tuyệt đối không phải muốn ăn cơm, hẳn là muốn bóp chết nàng. Có điều nhìn thấy dáng bẻ đáng thương của nàng, thôi vậy vẫn không nên hù dọa nàng. Nàng vào phòng khách chờ đi. Ta xuống núi mua cho Đợi nàng xuống núi mua cơm quay về Chắc là thành bữa sáng ngày hôm sau rồi Được, cảm ơn Quynh Ngân Bình Nhi gợt đầu Đê thân mình mệt mỏi Sau khi trải qua nỗi kinh hải ban nảy Hướng phía trước đi tới Nhìn bóng lưng của nàng Phong Thiện Dương nhìn không được Lắc lắc đầu Thật sự là tự mình chuốc khổ mà Mặt trời dần dần khuất bóng Ánh trăng dịu dàng từ từ nhô lên, ánh sáng bàn bạc nhẹ nhàng rọi xuống, vỗ về mặt đất sau một ngày vất vả. Thời gian trôi càng lâu, Ngân Bình Nhi ngồi trên ghế chờ đợi, càng thấy lo lắng. Trong không khí tràn ngập mùi tro bụi, làn váy của nàng cũng bị lửa sượt qua, cháy lộ chỗ. Nhìn thấy đồ ăn trước mặt thơm ngào ngạt, đến nỗi nước miếng muốn chảy ra ngoài, phòng thiện dương đợi đến nỗi đói bụng kêu in ỏi. Tên mặt gấu kia chạy đi đâu rồi? Lời vừa nói thì hai tay giật giật, nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, cách phía sau nhà không xa, truyền tới, hắn đồng tình liếc nhìn Ngân Bình Nhi. Tên mặt gấu đã quay về, hắn tốt bụng nhắc nhở nàng. Ngân Bình Nhi vừa nghe mặt mày đau khổ, cúi đầu xuống, trống ngực đạp điên hồi, cảm giác bản thân rất giống phạm nhân, đang chờ quan lão già phán quyết. Đừng sợ, ta sẽ giúp người nói vài câu tốt Phong Thiện Dương khéo léo, an ủi nàng Tiếng bước chân từ từ tới gần Tiếp theo đó, cánh cửa lớn đang khép hờ bị đẩy Phong Thiện Dương vừa nhìn thấy Phương Vũ Lập tức thở hốc kinh ngạc Phương ngón tay chỉ thẳng vào Ngân Bình Nhi Đang ngồi bên cạnh Là nàng Mọi việc đều do nàng gây ra Không liên quan gì tới ta cả Hắn không chút do dự, liền bán đứng nàng. Ngân Bình Nhi vừa nghe, liền bật đầu dậy, kinh ngạc nhìn phong thiện dương, vốn dĩ khi nãy hắn ở bên cạnh nàng, nàng cũng có chút cảm động, không nghĩ tới, hắn không nghĩa khí như vậy, có điều, việc gì cần đối mặt. Thì về đối mặt, nàng chậm rãi quay cái cổ cứng nhắc của mình lại, lấy hết dụng khí, nhìn Phượng Vũ, đòi mắt càng mở to, nàng đột nhiên hiểu ra tại sao Phong Thiện Dương lại không nghĩa khí như vậy. Nếu không phải là sớm biết được tướng mạo của vượng Vũ, nàng thật sự cho rằng có con gấu nào từ trống núi chạy tới dọa người. Toàn thân hắn phát ra một cổ khí bức người, vốn dĩ đã không nhìn rõ ngũ quan, dưới ánh nến lại càng có vẻ u ám. Ánh mắt hắn phát ra cơn giận mảnh liệt, giống như sắp tới đây hắn sẽ há miệng, xé xác nàng rồi nuốt vào bụng. Phong Thiện Dương nhìn tình hình có chút không đúng, nhất quyết để bụng đói, đi trước một bước. Hai vị ta không quấy rầy hai vị dùng bữa, tiểu nhân xin lui bước, hai vị thông thả dùng bữa, thông thả dùng bữa. Phong thiện dương khom người cười chào, đi vòng qua tên quái vật đang đứng chắn ở cửa. Ngài đúng đúc chuẩn bị chuồng đi, phường phủ lạnh lùng liếc nhìn hắn, dò hắn sợ đến mức chân vấp phải thành cửa, té thẳng ra ngoài. Lúc này bất chấp thể diện, đập tức làm cơm bò dậy, chạy khỏi ánh mắt giết người của Phượng Phủ trước. Còn lại một mình Ngân Bình Nhi trong phòng, thật sự hận chết Phong Thiện Dương, trong lòng không ngừng chủ rũ hắn thầm tệ, một bên rung rung lấy nhìn người đang đứng ở cửa. Cái nhìn này vừa hay lọt vào đúng tầm mắt Phượng Phủ, toàn thân rung lên, nàng chột dạ, vội vàng cúi đầu. Hai người cứ như vậy dằn co không nói một lời Rất lâu, rất lâu sau Ngân Bệnh Nhi lo sợ không biết nên mở miệng thế nào Còn Phượng Phủ lại đang suy nghĩ Làm thế nào để đá nàng đi Cuối cùng Ngân Bệnh Nhi không chịu nổi kiểu áp lực trầm mặt này Mở miệng nói trước Việc này không phải do ta cố ý Nàng thấp thởm không yên nhìn Phượng Phủ Phượng Phủ trừng mắt gấu nhìn nàng Không phải cô ý, đã đốt thành thế này rồi. Vừa trừng mát mới phát hiện y phục của nhai đầu rất bằng phẳng này cũng là đốt cháy từng chỗ. Cả người nhét nhát không chịu nổi, đôi mày rậm các cao nhăn lại. Xảy ra chuyện gì? Hắn nín thở nhưng trong lòng đột nhiên có chút không đành lòng nhìn nàng. Ngân Bình Nhi mắp máy môi, nhỏ tiếng, đem toàn bộ sự tình từ lúc hắn rời đi, kể lại một lượt. Không phải ta cố ý, ta không biết vì sao lửa càng đốt càng cháy to. Xấu hổ cúi đầu, trong lúc đợi hắn quay về, Phong Thiện Dương đã nói cho nàng nghe, căn nhà gỗ này là do chính tay hắn dựng nên, hắn coi như bảo bối. Đồ đại ngốc nhà người, mẫu thần người không dạy người việc bếp núc sao? Phượng vũ tới gần bên tay nàng, gầm nhẹ một tiếng. Thật đài chọc thức chết hắn, nhét một đống củi vào, lửa đương nhiên một khi đã cháy thì không thể dừng lại. Hôm nay vẫn còn may mắn, tên chết tiệt kia vừa hay ở trên núi. Nếu không, đợi lúc hắn quay về, nói không chừng cả căn nhà gỗ cũng bị nàng đốt trụi mất. Không có! Trước đây không cẩn thận làm hư nhà bếp Mẫu thân không cho phép ta bước vào nhà bếp nữa Ngân Bình Nhi cảm thấy mình thật bô tội Thấy nàng nói hợp tình hợp lý Ngụ ý là nên trách mẫu thân nàng không dạy nàng Phượng Phủ nhiều mắt Đưa tay kéo lấy tay nàng Chỉ mới muốn quan nàng ra khỏi cửa Đã nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của nàng Đau quá Nước mắt trong nháy mắt tràn ra, đào đớn kịch liệt, làm cho bàn tay của Ngân Bình Nhi rung lên. Phượng Vũ đật bàn tay nàng lên xem, nhìn không được, chửi một tiếng. Lòng bàn tay nàng toàn là vết bỏng, lại thêm lúc nãy hắn độ mạng nắm lấy, làm cho đớp da đều bị bông ra. Chết tiệt! Tài người bị làm sao vậy? Là ta muốn nhập lửa mà ngân bình nhi dùng sức thổi thổi lòng bàn tay, hy vọng có thể bớt đau một chút, nhưng có vẻ cách này không hiệu quả. Phượng vũ nắm cổ tay nàng, kéo nàng đi vào phòng, ngồi xuống đi. Chỉ xuống cái ghế dài, nhìn nàng ngồi vào chỗ của mình xong, hắn lôi ra một bình xứ nhỏ từ trong tủ quần áo, kéo một cái ghế, ngồi xuống trước mặt nàng, giúp nàng bôi thuốc. Vốn dĩ bàn tay bị bỏng đau như kim châm sau khi được hắn bồi thuốc mở màu xanh, đào đớn dần dần bớt, chuyển sang cảm giác mát lạnh, nàng đang đén ngước mắt nhìn Phượng Phủ, đang giúp nàng dùng vải trắng băng vết thương lại. Hắn vẫn râu tóc đầy mặt, không nhìn rõ ngủ quan, nhưng đòi mắt lại đen sâu thăm thẳm, nhìn thấy hắn chuyên tâm thay nàng xử lý vết thương, không biết vì sao, nỗi e sợ ban đầu trong lòng nàng đối với Phượng Phủ cũng dần biến mất, nàng thậm chí còn không ý thức được, đôi môi, khẽ công nhẹ. Sau khi vết thương được xử lý, vượng phủ vừa ngước mắt, đã thấy ý cười có chút vô thức của nàng, trong phút chốc, hắn không cách nào dời tầm mắt, khỏi gương mặt lem lút của nàng. Cảm ơn! Nhìn thấy hai tay quấn thành hai cục tròn tròn, kỳ thật, hắn cũng không đến nỗi kinh khủng như trong tưởng tượng của nàng. Nàng còn tưởng rằng, lúc hắn quay về, nhìn thấy nhà bếp bị thiêu rụi, thì sẽ đánh nàng một trận rồi đuổi đi. Không ngờ, hắn không những không làm vậy, mà còn thật tâm giúp nàng bôi thuốc. Hóa ra sư phụ là một người tốt, khẩu xà tâm phật Ngân bệnh Nhi ngây thơ nghĩ sai rồi, ban đầu Phượng Vũ đúng là tính đuổi nàng, thế nhưng sau khi thấy tay nàng bị thương, không biết tại sao hắn chỉ muốn nhanh chóng giúp nàng bôi thuốc. Nghe thấy tiếng nàng, Phượng Vũ bây giờ mới hồi phục tinh thần. Người không thích hợp ở lại nơi này, trở về đi. Trong lòng đột nhiên có chút dự cảm nàng nếu tiếp tục ở lại sẽ làm đảo lộn cuộc sống hiện tại của hắn. Ta không muốn, người nói sẽ nhận ta làm đồ đệ, ta muốn ở lại đây học y thuật. Ngân Bình Nhi đạp tức lắc đầu, trong lòng đột nhiên lo lắng, chỉ vừa nghĩ tới phải quay trở lại Lạc Dương, không biết tại sao trực giác của nàng liền nghĩ muốn kháng cự. Cái gì người cũng không biết, làm sao làm đồ đệ của ta được. Mặc dù hắn đã sớm biết kiểu thiên kim đài tiểu thư như nàng, hơn phân nữa là không biết những chuyện này, đoán cũng đoán đúng rồi, nhưng không ngờ rằng nàng lại có thể thiêu trụi nhà biếp hắn. Ta có thể làm những chuyện khác mà. Ngân Bình Nhi tranh thủ cơ hội để có thể ở lại. Người biết cái gì? Hai tay phượng vũ khoanh lại, nhìn nàng cười lạnh đùng. À thì... Ta có thể giúp người đốn củi, chẻ củi, nấu nước, làm chuyện vặt. Nghĩ ngợi một hồi, đây là những thứ nàng có thể làm. Phượng Phủ đột nhiên cảm thấy hơi đau đầu những việc mà nàng nói phải do Nam Nhi làm, sao cứ như trời đất đảo ngược. Không lẽ, người muốn ta nấu cơm cho người ăn sao? Ta chẻ củi, người nấu cơm, rất công bằng mà. Sư phụ, không phải người đầy muốn dở trò xấu nữa chứ. Biết ngay là hắn muốn đuổi nàng, có điều nàng nhất quyết không đi. Nhìn thấy nàng toàn thân nhét nhát, ngay cả lời nói nhẫn tâm đến miệng, phần phủ cũng không nói nên đời. Thôi vậy, dù gì bây giờ tay nàng cũng bị thương, lại không ai có thể đưa nàng xuống núi, xem như muốn đuổi nàng cũng không phải lúc này. Lỡ như giữa đường nàng xảy ra chuyện, cô cô nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn. Đi nghỉ ngơi đi. Nhớ đừng để nước dính vào vết thương. Mọi chuyện cứ để vết thương nàng khỏi, rồi tính tiếp. Dạ, mặc dù không biết vì nguyên nhân gì hắn lại thay đổi tâm ý, nhưng lần này Ngân Bình Nhi rất thông minh, không hỏi nhiều, vui vẻ gật đầu, nhẹ nhàng nhanh chóng rời khỏi phòng hắn, trong đồng mơ hồ nghĩ, có thể bên cạnh sư phụ, nàng thật sự rất vui vẻ. Phượng Vũ nhìn bóng đơn nàng, bất đắc chỉ mà thở dài, thật sự không hiểu bản thân vì sao lại dễ dàng thỏa hiệp, nhưng chỉ cần nhìn vào đôi mắt sáng trong veo của nàng, bao nhiêu lời nói xấu xa, nhẫn tâm đều không thể nói ra được. Đành vậy, dù sao qua một thời gian, phụ mẫu nàng cũng sẽ phái người tới đón nàng về, trong thời gian này đành nhẫn nại một chút, Phải không biết cô cô đi đâu tìm được một cô nương viền tói như vậy. Đúng rồi, sư phụ. Đột nhiên tiếng Ngân Bình Nhi từ ngoài cửa vọng lại. Chuyện gì? Phượng Phủ bực mình, hỏi. Đồ ăn để trên bàn bên ngoài, người nhớ ăn nha. Dứt lời, Ngân Bình Nhi lập tức xoay người đi về phòng mình. Nhà bếp bị đốt sạch, đồ ăn từ đâu tới? Phượng Phủ nhớ lại lúc quay về. Phong Thiện Dương cũng ở đây, không cần nghĩ, nhất định đại hắn xuống núi mua trở về, thật là tội nghiệp cho căn bếp bị cháy mất một nửa, đầu lại nhức một hồi, ngày mai hắn lại phải bận rộn rồi.